Chương 1031, hôm nay tìm ngươi tính sổ. Người đăng Linh HTT. Cuồng bạo không gian mũi tên cùng thời gian khí nhọn hình lưỡi dao mang tất cả mà qua trong đó còn có một đảo lại một đảo không gian thác vị. Địch cử sớm có kinh nghiệm, hắn tránh né một đảo lại một đảo không gian mũi tên cùng các loại thời gian khí nhọn hình lưỡi dao. Cho dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hắn vẫn là không có lấy ra phòng ngự pháp bảo. Để nhất nhục thể của hắn đầy đủ cường hãn, thứ hai địch cửu tin tưởng hắn có thể tránh thoát những thứ này nguy hiểm. Đây cũng là một loại tự tin, thực lực cường đại sau loại này tự tin càng là thành thói quen. Ngược lại là vận mệnh đảo quân mạc chi trí, nàng thật giống như biết rõ nơi đó có nguy hiểm bình thường, mỗi lần đều là sớm lách qua. Nàng hộ thân pháp bảo tuy nhiên cường đại, đồng dạng cũng là không có cõi ích trải qua. Địch cửu xem âm thầm sợ hãi thán phục quả nhiên mỗi người đại đạo đều có kiêu ngạo địa phương. Hắn cũng có đối nguy hiểm dự cảm, nhưng này loại dự cảm so với vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí đến, phải kém nhiều lắm. Vận mệnh đạo quân đạo Pháp thực lực khả năng không phải mạnh nhất mấy cái, nhưng vận mệnh đạo quân đối loại này thời khắc sinh tử nắm chắc vượt qua hắn địch cửu rất nhiều. Trông thấy địch cửu tại vũ trụ trong thông đạo cũng nhẹ nhõm vô cùng, Mạc Chi Chí là trong nội tâm thầm than. Đây tuyệt đối là ngũ hành vũ trụ đỉnh cấp cường giả, loại này đỉnh cấp cường giả vẫn còn minh mông hỗn độn trong chứng đạo thực lực này lần nữa trở lại ngũ hành vũ trụ có lẽ thật sự sẽ không sợ đổ bất. Hoặc là nói coi như là gặp phải đổ bất địch cửu cũng có biện pháp rời khỏi. Hai người tại vũ trụ trong thông đạo bỏ chạy mấy năm thời gian, lúc này mới xuyên qua vũ trụ thông đạo, đã rơi vào trên một tảng đá lớn. Địch cửu nhìn xem dưới chân màu tím nhạt cự thạch, trong nội tâm thầm nghĩ, sẽ không lần nữa trở lại vũ trụ bậc thang đá đến A. Lúc trước hắn leo lên vũ trụ bậc thang thời điểm, chính là đủ loại nhan sắc tảng đá. Đây là truyền tống đến ngũ hành vũ trụ truyền tống thạch, cái này truyền tống thạch cần vũ trụ tinh thạch. Mạc Chi Chí giải thích nói, địch cửu trong nội tâm trầm xuống, Mạc Sư Tị, nói như vậy chúng ta hay là đi không nổi mà chi trí mỉm cười, thò tay cầm ra nửa khối vũ trụ tinh thạch nói ra ta chỗ này còn có nửa khối, ta theo tam tuệ vũ trụ đạt được một quả vũ trụ tinh thạch, bất quá ta chẳng qua là dùng một nửa. Lúc trước không có lấy cho ngươi xem, rất là thật có lỗi. Này cái vũ trụ tinh thạch quan hệ trọng đại, vận mệnh đạo quân vốn định dùng này cách tinh thạch trở lại ngũ hành vũ trụ, sau đó đem tin tức truyền trở về. Bằng không mà nói, nàng đã sớm đưa cho địch cửu. Địch Cửu vội vàng nói không có sao, Mạc sư tịch cái này vũ trụ tinh thạch có thể cho ta nhìn một chút không? Tự nhiên, Mạc Chi Chí không có nửa phần do dự, liền đem vũ trụ tinh thạch đặt ở Địch Cửu trong tay. Vũ trụ tinh thạch vừa vào tay, cái loại này mênh mông vô biên đại đạo khí tức liền lao qua. Địch Cửu thậm chí cảm nhận được hắn ở đây bước vào bước thứ ba thời điểm cái chủng loại kia đại đạo cảm ngộ cùng hắn mở ra hỗn độn thế giới thời điểm có một chút đồng cảm địa phương. Thứ tốt thứ này nếu như dùng để tu luyện thật đúng là rất tốt. Địch cựu cảm thán nói, đem nửa khối vũ trụ tinh thạch đưa cho Mạc Chi Chí. Mạc Chi Chí lắc đầu từng cái vũ trụ mở ra sau, vũ trụ tinh thạch đều cũng có hạn trên căn bản là không có ai dùng vũ trụ tinh thạch đến tu luyện bởi vì tu luyện không nổi. Đang khi nói chuyện, Mạc Chi Chí đã đem nửa khối vũ trụ tinh thạch khảm nạm tại cự thạch trong đó một bên. Chỉ là nửa cái hô hấp thời gian, địch cửu liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng mang tất cả tới đây, sau một khắc hắn cả người đã bị cuốn đi. Địch cửu đang tu luyện thành công sau, trên cơ bản chưa từng có truyền tống chóng váng cảm giác. Hiện tại bước vào tạo giới cảnh tu vi càng là bước vào một cái mới cấp độ. Thế nhưng tài loại này vũ trụ thông đạo truyền tống dưới, hắn đã có một loại cực độ choáng váng cảm giác. Hắn thần niệm căn bản là thẩm thấu không xuất ra đi, thậm chí không biết mình chỗ thân tại cái nào không gian. Cũng không biết đã qua bao lâu, cường đại rơi xuống lực lượng truyền đến, địch cửu cũng cảm giác được hai chân nện ở cứng rắn sắt đá bình thường. Địch cửu trong nội tâm nhưng là cuồng hỉ, hắn cảm nhận được rõ ràng ngũ hành vũ trụ quy tắc, không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được thần linh khí. Không cần đi xem xét, địch cửu cũng biết, hắn về tới ngũ hành vũ trụ. Mạc Sư Tỷ, Đa Tạ Chúng ta thực đã trở về, nơi đây nhất định là ngũ hành vũ trụ. Địch cửu thần niệm quét ra đi đồng thời, đã ở cảm tạ Mạc Chi Chí. Địch sư đệ, nơi này có vấn đề. Mạc Chi Chí trước tiên thu hồi hà đồ, đồng thời ánh mắt tại bốn phía tìm tòi. Địch cửu cũng cảm nhận được cái chỗ này có chút cổ quái. Là ngũ hành vũ trụ quy tắc không sai, cũng có thần linh khí không sai, có thể luôn có một loại không được tự nhiên cảm giác. Trung quanh tựa hồ là một mảnh sa mạc, cách đó không xa còn có một đầu khô cạn không lâu sông lớn, thậm chí có một ít chết đi vỏ sò dấu vết. Ha ha ha! Một cái cười ha ha thanh âm truyền đến, đi theo một gã mập mạp hành giả theo trong hư không chậm rãi đi xuống. Cái này ra hỏa! Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, hắn nhận thức cái này ra hỏa, mập mạp hành giả chính là bảo trụ vô lượng cung chủ chính là cái kia ra hỏa. Địch cửu có người đó a cũng nghĩ đến ngươi đi vũ trụ bậc thang, ngay cả ta cũng nghĩ đến ngươi đi vũ trụ bậc thang, thậm chí còn cùng độ bất xác nhận thoáng một phát. không nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ này cái địa phương bồi hồi, thậm chí trốn được cái sừng này rơi đến. Thiện tai thiên tai, ngay cả ta đều không thể không bội phục ngươi rồi, khó trách ngươi có thể đạt được nhiều như vậy thứ tốt. mập mạp hành giả nói đến đây thời điểm, trong lòng là đại hỉ. Địch cửu vừa mới trông thấy hắn thời điểm quay người liền bỏ chạy, hắn thật đúng là đuổi không kịp. Thật sự là địch cửu độn phận quá mức biến thái. Hiện tại địch cửu vậy mà đang đợi hắn nói chuyện, chờ hắn bố trí đến thiên la địa võng sau, địch cửu còn ở nơi này, vậy có nghĩa là hôm nay hắn muốn sống bắt địch cửu. Ngươi là Tây Phương Sa sát hành giả. Mà chi trí thanh âm đều có chút run rẩy, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Ồ, còn có người nhận thức ta Sa sát. Sa sắt kinh dị một tiếng ánh mắt đã rơi vào vận mệnh đạo quân mạc chi chí trên người. Chỉ là mấy hơi thời gian, sa sắt hành giả lại lần nữa ha ha cười cười thiện tai a. Nguyên lai là vận mệnh đạo quân. Không phải nói ngươi đi tạo hóa chi môn ư, vì sao không có đi, còn trốn ở chỗ này. Sa sắt hành giả nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí đột nhiên dừng lại, con mắt cũng mở to rất nhiều, dùng tay chỉ mạc chi chí, ngươi là theo tạo hóa thế giới đi ra. Nghĩ đến Mạc Chi Chí là tạo hóa thế giới đi ra, sát sát hành giả càng là kích động. Mạc Chi Chí bái kiến Sa Sát Thánh chủ, không nghĩ tới Thánh chủ vẫn còn ta ngũ hành vũ trụ, không có ly khai. Mạc Chi Chí nói ra. Lời của nàng Sa Sát hành giả rất rõ ràng, đó chính là nơi này là ngũ hành vũ trụ, ngươi không nên luôn ở tại chỗ này. Địch cửu lạnh lùng nói ra tạo hóa thế giới đi ra có cái gì kỳ lạ quý hiếm, lúc trước ngươi địch thái gia đuổi giết vô lượng cung chủ không giống với là tạo hóa thế giới đi ra đấy sao? Ngươi nên biết có lẽ cũng biết. Nàng đi qua cái giấm tạo hóa thế giới. Sa sắt hành giả hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên đưa tay chộp tới mạc chi chí. ngươi trước ở lại thế giới của ta làm khách chờ ta cùng tiểu tử này nói vài lời lời nói, lại đến cùng ngươi tường trò chuyện. Mạc chi trí đang muốn tránh ra, lập tức sắc mặt liền thay đổi, nàng lại bị đối phương vũ trụ quy tắc lĩnh vực chói buộc chặt. Xa sắt hành giả chất phát cười, ở chỗ này, của ta, ngươi cũng không cần khách khí, hay là thành thành thật thật đi làm khách A. Địch cửu đưa tay chính là một quyền oanh đi ra ngoài, ngươi giả hòa thượng không khoác lác sẽ chết A. Giăng sắc. Chói buộc chặt mạc chi trí vũ trụ quy tắc lĩnh vực trực tiếp đã nướt ra một đảo dấu vết, mạc chi trí quanh thân chợt nhẹ, nàng không chút lựa tròn chạy khai mở, đã rơi vào địch cửu bên cạnh thân. Xa sắt hành giả trong mắt hiện lên tinh mang, kinh dị không thôi nhìn xem địch cửu, ngươi bước vào bước thứ ba. Nhanh như vậy, địch cửu cười lạnh, chẳng lẽ liền ngươi cái này giả hòa thượng có thể vượt qua bước thứ ba, ngươi địch thái gia không thể bước vào bước thứ ba. Lần trước ngăn chờ ngươi địch thái ra chuyện tốt còn không có tìm ngươi tính sổ Hôm nay ngươi đưa tới cửa đến, cái kia không còn gì tốt hơn Bất quá ngươi trước chờ một chút, chờ ngươi thái ra luyện chế một thanh đao lại nói Ngươi thái ra đao không lâu giết hai cái tiểu mau tạc hư hao, hiện tại không có vừa tay pháp bảo Ha ha ha ha Sa sắt hành giả lần nữa ha ha cuồng tiếu, khó trách dám lưu lại không đi Ta Sa Sắt cũng đi qua mấy cái vũ trụ, hay là lần đầu tiên nghe được có một cái vừa mới bước vào bước thứ ba gia hỏa dám tìm Ta Sa Sắt đến tính sổ. Đến đến Ta Sa Sắt hôm nay sẽ chờ ngươi luyện chế một thanh đao, sau đó nhìn xem ngươi là tại sao cùng ta tính sổ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 1032, Bàn tay thế giới. Người đăng Linhtt. HTT. Địch cửu nói là luyện đao kỳ thật chỉ là tiện tay theo trong giới chỉ cầm ra mấy khối tài liệu bằng tốc độ nhanh ngưng tụ đã thành một thanh trường đao. Một thanh này trường đao luyện chế hoàn thành, trước sau đều không có dùng đi một nén nhang thời gian. Địch cửu liền cầm chặt vừa mới luyện chế hoàn thành trường đao, hắc hắc một tiếng nói ra, giả hòa thượng, đến đến, địch thái gia sẽ tới hảo hảo cùng ngươi tính toán một sổ sách. Địch cửu nhìn như coi rẻ động tác, xa sắt hành giả ánh mắt nhưng là một hồi co rút lại. Hắn cũng không nhận ra địch cửu tại coi rẻ hắn, địch cửu luyện khí quá trình kỳ thật đã là tại động thủ, bởi vì địch cửu luyện khí thời điểm, đào vận đã va chạm vào hắn thiên la địa võng. Nói cách khác địch cửu có thể cảm ứng được hắn đại đạo quy tắc. Hắn tự nhiên sẽ không tại địch cửu luyện khí trong quá trình động thủ, dù là trong nội tâm kiên kỵ cũng muốn chờ địch cửu luyện khí hoàn thành. Hiện tại địch cửu luyện khí hoàn thành tin tưởng ngược lại càng là tăng vọt điều này làm cho xa sắt hành giả trong nội tâm minh bạch địch cửu nhất định là đã có một ít lực lượng. Để cho nhất hắn kiên kỳ chính là hắn mơ hồ cảm giác được địch cửu luyện chế một thanh này đau khí cũng không phải thần khí tựa hồ là một loại kèm theo quy tắc pháp bảo. Nếu như nói như vậy, cái kia địch cửu chẳng những bước vào bước thứ ba, hơn nữa còn là dùng bản thân đại đạo làm đạo xây dựng cơ bản lập quy tắc thế giới. Có chút lực lượng, đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút như thế nào. Sa sắt hành giả nói chuyện đã không có lúc trước cái chủng loại kia tùy ý, thậm chí nhiều một ít ngưng trọng. Nói chuyện đồng thời, sa sắt hành giả đã là đưa tay chụp về phía địch cửu. Không có tế ra pháp bảo, không có thi triển đáng sợ đỉnh cấp đại thần thông, chính là như vậy tùy ý vỗ. Sa sắt hành giả tựa hồ tài chứng minh lúc trước hắn nói lời căn bản cũng không có đem địch cửu để vào mắt. Địch Cửu cùng Mạc Chi Chí cũng không phải không nhìn được hàng người, một trường này rơi xuống, Mạc Chi Chí sắc mặt liền thay đổi. Địch Cửu đồng dạng là ngưng trọng lên, sa sát hành giả một trường này phía dưới, tựa hồ Địch Cửu có thể cảm nhận được hết thảy phạm vi không gian quy tắc toàn bộ thay đổi, biến thành một loại hoàn toàn mới thiên địa quy tắc. Thật giống như Địch Cửu ngưng tụ thế giới, bước vào tạo giới cảnh bình thường. Giờ phút này địch cửu không gian chung quanh cũng tạo thành một cái mới biên giới, cái này biên giới trong quy tắc sinh ra đời, núi non sông ngòi sinh ra đời, sinh cơ cùng tử vong xuất hiện. Hoàn nhìn bình thường một trường, nhưng là diễn hóa một cái thế giới. Bất quá trong thế giới này có một cái ngoại lệ, đó chính là địch cửu. Chỉ có địch cửu không tải trong thế giới này, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Địch cửu bước vào bước thứ ba, trải qua tạo giới, tự nhiên rõ ràng đây là có chuyện gì. Chờ thế giới này lần nữa hình thành một ít hết thảy không thuộc về trong thế giới này người hoặc là vẫn cũng sẽ bị khống chế cái thế giới này chúa tể người, nhẹ nhõm đánh ra bã vụn hoặc là hóa thành hư vô. Địch cửu khẳng định một trường này dù là không phải xa sát hành giả mạnh nhất thần thông cũng nhất định là đối phương cực hạn thần thông một trong. Coi như là đến lúc này, địch cửu vẫn là không có thi triển tuế nguyệt tam trương cơ thiên sa đao hóa thành một đạo đao màn đánh xuống, đồng thời khai thiên bút tế ra. Không đời địch cửu trong cái thế giới này rơi ra một cái, giới, chữ, bên tai của hắn ngay lập tức tràn đầy vô cùng vô tận Phật âm, các loại nhìn bằng mắt thường không thấy Phật Ấn ở cái thế giới này bốn phương tám hướng oanh đi qua toàn bộ đánh tới hướng địch cửu đỉnh đầu. Thiện tai, thiện tai, ngươi từ đâu tới đây, đi ra chạy đi đâu à? Xa sắt hành giả ngữ khí tràn đầy ôn hòa khuyên răn khí tức. Chẳng qua là mỗi một đảo thanh âm rơi vào địch cửu bên tai, địch cửu đảo vận sẽ tán loạn một ít. Địch cửu nổi dần gầm lên một tiếng tựa hồ kích phát tiềm lực ra tay, khai thiên bút lúc này mới dãy rùa vô cùng vô tận phật vận chói buộc một cái cực lớn, giới chữ bị địch cửu rơi đi ra. Cái kia chói buộc địch cửu phật vận khí tức một yếu, địch cửu thiên sa đao ẩm ẩm hạ xuống. Ít nhất mặt ngoài phạt nhìn, địch cửu hầu như dùng 12 thành lực lượng. Bành, đao màn oanh tải cái kia bay nhanh hình thành trên thế giới, vô tận sông núi vỡ vụn, dòng sông tan vỡ. Địch Cửu quanh thân chợt nhẹ, bất quá Địch Cửu rất nhanh liền phát hiện, hắn một đao kia chỉ là xé rách còn chưa hình thành thế giới một góc mà thôi, khoảng cách hắn xé rách toàn bộ thế giới còn kém rất nhiều. Địch Cửu lui về phía sau một bước, không có tiếp tục đồng thủ. Hắn vừa rồi một đao cùng một số viết căn bản cũng không có dùng toàn lực. Địch Đạo hiểu quả nhiên bước vào bước thứ ba thật đáng mừng. Sa Sắt Hành già thấy Địch Cửu không có đồng thủ cũng ngừng lại. Hắn bái kiến địch cửu một lần, đối địch cửu thực lực biết rõ một ít. Lần này địch cửu không dùng toàn lực, hắn căn bản là không nhìn ra. Địch cửu thực lực vượt quá hắn đoán trước thực sự trong dự liệu. Hắn Phật trưởng Đại Thế Giới Thần Thông còn chưa thành hình, cho nên địch cửu không đồng thủ, hắn tự nhiên không đồng thủ. Kéo thời gian càng dài, địch cửu lại càng đi không nổi, hắn mừng rỡ hy vọng địch cửu không đồng thủ. Địch sư đệ, tranh thủ thời gian đồng thủ, chờ hắn thần thông thế giới hình thành, ngươi đồng thủ lần nữa sẽ trễ. Mạc chi chí là vận mệnh đạo quân, tự nhiên biết rõ, trong đó lợi hại. Hắc hắc! Sa sắt hành giả hắc hắc một tiếng, kỳ thật hiện tại đồng thủ cũng đã chậm. Địch cửu vẫn là không thèm để ý mà hỏi, sa sắt hành giả ta nghĩ muốn hỏi hai ngươi vấn đề. Sa sắt hành giả rộng lượng vung tay lên, địch thí chủ cùng ta rất có duyên, có vấn đề gì cứ hỏi. Tốt! Địch cửu nói ra, đã từng ta truy sát một nữ nhân, ngươi cũng biết nàng gọi vô lượng cung chủ, không biết nữ nhân này bây giờ đang ở địa phương nào. Ngươi thật sự là đáng tiếc, nếu là không có gặp phải ta lúc trước cái kia vô lượng cung chủ căn bản cũng không đủ ngươi một đau. Bất quá mặc dù biết ngươi không có cơ hội trở về nữa tìm nàng, ta còn là nói cho ngươi biết. Nàng nói nàng đi nàng chứng đạo bước thứ ba địa phương khôi phục, nàng ở địa phương nào chứng đạo bước thứ ba ta còn thực chẳng muốn đi nghe ngóng. Sa sắt hành giả lười biếng nói. Cái này hắn ngược lại là không có lửa gạt địch cửu, vô lượng cung chủ tại ngũ hành vũ trụ, đó là thông thiên cường giả. Khi hắn sa sắt hành giả trong mắt vô lượng cung chủ loại này tiểu nhân vật thật sự là hắn là chẳng muốn đi chú ý. Vấn đề thứ hai, ta lúc trước rơi vào cái chỗ này đã cảm thấy nơi đây không đúng. Hiện tại cuối cùng là cảm giác được cái chỗ này tuy nhiên quy tắc đầy đủ hết thần linh khí cũng có, nhưng là có một loại tuyệt vọng cùng bi ai khí tức. Ta mới vừa tới nơi đây, giả hòa thượng ngươi đã tới rồi, nơi đây có lẽ cùng ngươi có quan hệ a Địch cửu lúc nói chuyện chầm chầm vào xa sắt hành giả. Xa sắt hành giả ha ha một tiếng, không thể nói không có quan hệ cũng không có thể nói toàn bộ cùng ta có quan hệ. Ta tới nơi này thời điểm, có một cái gọi hình hy nữ nhân ở nơi đây tạo giới. Nàng là ta đã thấy điên cuồng nhất tạo giới nữ nhân, nữ nhân này vì tạo ra sinh cơ thế giới, bước vào bước thứ ba, ở cái địa phương này điên cuồng chóc bong tu sĩ sinh cơ cô đọng nàng trong thế giới sinh chi đạo tắc rồi lại không giết những người này. Địch cửu ánh mắt ngưng tụ, trong lòng của hắn bay lên một loại hối hận. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời những lời này hắn đều quên, dùng hình hy loại nữ nhân này, làm sao có thể triệt để cải biến. Lúc trước hắn trông thấy hình hy đáng thương, rõ ràng hại hàng tỷ tánh mạng, đây là hắn sai lầm. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải bắt đến hình hy, đem nàng sinh chi đạo tắc chóc bong đi ra, sau đó trả lại cho những cái. Kia bị chóc bong tu sĩ? Những cái? Kia bị ra khỏi sinh cơ đạo tắc tu sĩ đâu? Vì sao nơi đây một cái cũng nhìn không thấy? Địch Cửu tận lực chậm dần ngữ khí của mình hỏi thăm. Hắn biết rõ Sa Sắc Hành Giả Phật Trường Đại Thế Giới Thần Thông đã thành hình, hắn liền lo lắng Sa Sắc Hành Giả không trả lời hắn vấn đề này liền động thủ. Sa Sắc Hành Giả ha ha cười cười, ta phải trả lời ngươi người cuối cùng vấn đề, những tu sĩ kia đều bị ta phát triển trở thành tín đồ, bây giờ đang ở thế giới của ta trong thành kính lễ bái. Địch Đào Hữu, không cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta phải đi. Đang khi nói chuyện, địch cửu chỗ thế giới không gian bỗng nhiên biến thành một mảnh tĩnh mịch. Giờ khác này địch cửu không chỉ nói tế ra thần thông, liền liền mở rộng suốt thần niệm cũng là khó gian. Giờ khác này, địch cửu chính là cái này thế giới cửu non. Địch cửu giận dữ, hắn dám để cho xa sát hành giả hình thành thế giới, tự cũng không e ngại bị cái thế giới này trói buộc chặt. Cơ hồ là tại xa sát hành giả nghiện ép địch cửu đồng thời, địch cửu đao trong tay khí tàn sát bừa bãi mà ra, biến thành một mảnh đao mang. Một mảnh đao mang vừa mới hình thành, đợt thứ hai đao màn liền liên miên mà đến, sau đó là đợt thứ ba đao màn cuốn qua. Cùng lúc trước lưu thủ không giống với, lần này địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ là toàn lực mà ra. chương 1033, Dọa chạy Người đăng Linh Htt. Địch cửu rất rõ ràng xa sát hành giả tuyệt đối không phải lúc trước bị hắn giết cái kia hai cái hợp giới tu sĩ có thể so sánh cái này ra hỏa cảnh giới gì hắn không biết khẳng định so với trước bị hắn giết đánh rơi hai cái ra hỏa mạnh quá nhiều. Lần này địch cửu toàn lực đánh ra sáu đao, sáu đao không ngớt hình thành cuồng bạo đao thế sóng biển như vũ trụ tan vỡ bình thường mang tất cả mà ra. Giờ khác này khóa lại địch cử Phật trưởng trên đài thế giới, tất cả sông núi sông lớn cũng bắt đầu sụp đổ. Sa sắt hành giả Phật trưởng đài thế giới cường thịnh trở lại, cũng là do vô cùng quy tắc xây dựng. Mà hắn Phật trưởng trên đài thế giới quy tắc còn chưa tới chính thức hình thành vũ trụ cái chủng loại kia quy tắc cường độ thế giới của hắn quy tắc biểu hiện đều là trong thế giới vạn vật tồn tại. Hiện tại địch cửu đao thế sóng biển không ngớt không dứt từng đợt rồi lại từng đợt Phật trưởng trên đại thế giới quy tắc không ngừng bị sụp đổ suy sụp hóa thành bã vụn. Xa sát hành giả sắc mặt đột biến, lúc này hắn thật sự nếu không biết rõ lúc trước địch cửu không có suất toàn lực vậy hắn chính là ngu ngốc rồi. Một bên mạc chi trí thầm nghĩ quả nhiên, lúc trước địch cửu giết tam tuệ trong vũ trụ hai gá cường giả căn bản cũng không có suất toàn lực. Lần này sáu đao hóa thành động trời vũ trụ đao thế sóng biển. Chỉ sợ mới đúng địch cửu toàn lực xuất thủ uy thế, nói rõ lúc trước địch cửu căn bản cũng không sợ bị đối phương Phật trưởng đại thế giới vây khốn. Ken kết tiếng vang truyền đến, xa sắt hành giả bàn tay bỗng nhiên lại biến, sau một khắc bàn tay của hắn huyến hóa thành vô cùng vô tận thủ ấn, những thứ này thủ ấn từng cái cũng bắt được địch cửu một đạo đao sóng. Xa sắt hành giả tâm cơ lo lắng không thôi, hắn Phật trưởng đại thần thông cùng người khác thần thông bất đồng, hắn thần thông là có thể phát triển. Theo tu vi của hắn cường đại, hắn vũ trụ hoàn thiện, thế giới của hắn sẽ càng thêm phát triển. Hắn trốn ở ngũ hành vũ trụ cũng là lo lắng có người không muốn hắn lớn lên. Hiện tại địch cử cái này một lớp đau sóng, hầu như muốn hủy diệt hắn Phật trưởng đại thế giới, hắn nơi nào sẽ lại để cho địch cử thực hiện được. Một khi hắn Phật trưởng đại thế giới bị hủy, môn thần thông này coi như là hủy. Hắn môn thần thông này thật là không có lớn lên, có thể địch cửu cái kia sáu đạo đao sóng cũng quá mức đáng sợ chút. Một đạo so một đạo mạnh mẽ, hơn nữa sáu đạo đao sóng còn có thể hình thành không ngớt khủng bố đao thế sóng biển. Nếu để cho đao này thế sóng biển tàn sát bừa bãi xuống dưới, thế giới của hắn tất nhiên hủy không thể nghi ngờ. Theo xa sắt hành giả vô cùng thủ ấn không ngớt mà ra, địch cử đao thế sóng biển ngay lập tức mà dừng. Thoạt nhìn thật giống như hành tàu thời gian đột nhiên tạp trụ, đình chỉ tiến lên. Địch cửu sắc mặt đồng dạng thay đổi, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy có người dùng tay bắt được đao của hắn thế sóng biển. Đao của hắn thế sóng biển thoạt nhìn là không gian thủ đoạn, trên thực tế là thời gian pháp tắc làm căn cơ. Nói cách khác xa sắc hành giả đối thời gian quy tắc khống chế muốn thắng cho hắn địch cửu. Trên thực tế, chỉ cần một lần nữa cho hắn mấy hơi thời gian, đao của hắn thế sóng biển có thể xé rách xa sắt hành giả Phật trưởng Đại Thế Giới. Bất quá địch cửu trong nội tâm rõ ràng, cơ hội này sẽ không có. Vừa rồi cùng xa sát hành giả động thủ thời gian rất ngắn, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, xa sát hành giả Phật trưởng Đại Thế Giới sắp hình thành hư ảo quy tắc. Cũng chính là Phật trưởng Đại Thế Giới Thần Thông trong thực chất núi non sông ngòi đem hóa thành quy tắc vạn vật. Một khi nói như vậy, thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không phải xa sắt hành giả đối thủ. Dừng tay, địch đạo hiểu, ngươi nên biết ngươi không làm gì được ta. Ta hôm nay sẽ không truy cứu ngươi rồi, mọi người bỏ qua tất cả. Xa sắt hành giả là thật tâm không muốn cùng địch cửu đánh rơi xuống, không phải hắn đánh không lại địch cửu mà là hắn Phật trưởng Đại Thế Giới Thần Thông còn chưa thành hình. Chỉ cần hắn Phật trưởng Đại Thế Giới Thần Thông thành hình, hắn sẽ lần thứ hai bước vào tạo hóa cảnh. Chờ hắn Phật trưởng Đại Thế Giới Thần Thông thành hình, hắn cũng bước vào tạo hóa cảnh, địch cửu trong mắt hắn chính là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Đương nhiên, hắn không phải xem thường địch cửu, nhưng thật ra là địch cửu có thể ở vừa mới bước vào bước thứ ba có thể ngăn hắn lại Phật trưởng Đại Thần Thông, đây đã là tuyệt thế cường hãn, thậm chí sẽ không so với lúc trước độ bất bước vào bước thứ ba thời điểm yếu. Ha ha, giả hòa thượng, ngươi còn truy cứu ngươi địch thái ra cái kia ăn nữa ta một đao a. Địch cửu tam trương cơ đao sóng bị đối phương hàng tỷ thủ ấn khóa lại, địch cửu đao nhưng không có bị khóa ở. Ngươi dám đồng thủ lần nữa, vô luận ta là thực hòa thượng hay là giả hòa thượng ta sẽ đem ngươi huyền hoàng thiên ngoại thiên hóa thành bã vụn, sau đó lại đi đem ngươi thái cực giới cũng ném đến thế giới của ta trong luyện hóa tín đồ. Sa sắt hành giả thật sự nổi giận, hắn giờ phút này hoàn toàn mất đi lúc trước bình thản tỉnh táo bộ dáng. Vốn địch cửu cũng biết chính mình không làm gì được sa sắt hành giả, hắn thậm chí so sa sắt hành giả còn yếu một ít. Có thể sa sắt hành giả mà nói lại chạm đến hắn mịch lân, đao ý khí thế lần nữa tăng vọt thứ bảy đao sóng biển vậy mà đã tạo thành hư ảo đao ảnh. Đao này ảnh mới hình thành cái loại này thôn thiên phệ địa đáng sợ khí tức liền mang tất cả tới đây, trong thời gian ngắn liền xung triệt toàn bộ không gian. Giờ phút này địch cửu trong nội tâm nhưng là thầm than, hắn thi triển không đi ra thứ bảy đao. Thứ bảy đao cũng chỉ có thể đến nơi đây mà thôi, nếu là một lần nữa cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định có thể thi triển đi ra thứ bảy đao, lúc kia cái này giả hòa thượng coi như là tiến thêm một bước, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xé rách đối phương Phật trưởng Đại Thế Giới Thần Thông. Sa sắt hành giả biến sắc, hắn không biết địch cửu một đao kia không cách nào triển để thi triển đi ra tay hắn một cuốn Phật trưởng đại thế giới đã tán loạn, đi theo sa sắt hành giả thân hình một chuyến, trực tiếp bước vào trong hư không bỏ chạy. Hắn bắt không được địch cửu thứ bảy đao sóng biển. Bành, phía trước sáu đao đao thế sóng biển tuy nhiên bị sa sắt hành giả bắt lấy, có thể cái kia sát ý quy tắc cũng không có lập tức tán loạn. Hiện tại, Sa Sắt Hành Giả quay người đào tẩu, không có tán loạn đao thế sóng biển oanh tại Sa Sắt Hành Giả sau lưng. Sa Sắt Hành Giả trực tiếp phun ra vài đạo máu tươi đã là bị thương. Địch Cựu Đại Hỉ luận thực lực hắn hiện tại có lẽ còn không phải Sa Sắt Hành Giả đối thủ, bất quá hai người tranh lệch cũng là có hạn. Hiện tại Sa Sắt Hành Giả chủ động đào tẩu bị thương, vậy hắn thì có cơ hội tiêu diệt Sa Sắt Hành Giả, bởi vì hắn quy tắc đồn thuận tuyệt đối so với đối phương mạnh mẽ. Địch Cửu cầm ra một cái bình ngọc ném cho Mạc Chi Chí, Mạc Sư tỷ thứ này tặng cho ngươi ta cũng chỉ có ba giọt. Ta muốn đi đuổi theo cái này giả hòa thượng, Sư tỷ khôi phục sau, kính xin giúp ta tiêu diệt vô lượng cung chủ. Mạc Chi Chí tiếp nhận bình ngọc thời điểm, địch Cửu cùng Sa sắt hành giả sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà có thể đuổi giết Sa sắt hành giả. Mạc Chi Chí thì thảo tự nói một câu, một lúc lâu sau lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trong tay bình ngọc lên. Vũ trụ chân tủy, rất nhanh Mạc Chi Chí liền xác định trong tay nàng đúng là vũ trụ chân tủy. Lúc trước nàng nghe nói ninh đạo quân trong tay có vũ trụ chân tủy, không nghĩ tới địch cửu cũng biết đã đến vũ trụ chân tủy, cái này thật sự là không đơn giản. Đã có vũ trụ chân tủy, nàng sẽ nhanh hơn khôi phục thực lực. Ngược lại là cái kia vô lượng cung chủ, Mạc Chi Chí nhíu mày. Lúc trước nàng nghe địch cửu nói vô lượng cung chủ đi ra, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc chẳng qua là một mực không có thời gian hỏi thăm mà thôi. Vô lượng cung chủ dựa vào cái gì có thể theo tạo hóa trong thế giới đi ra? Coi như là nàng mặc chi chí cũng là thông qua vận mệnh của mình đại đạo, sau đó hủy một kiện vận mệnh dám lúc này mới chảy ra tạo hóa thế giới. Vô luận là nguyên nhân gì, địch cử phó thác chuyện của nàng, nàng nhất định phải đi làm được. Cô lượng cung chủ không kém, nàng cũng không có nhiều để ở trong lòng. Địch Cửu tự nhiên là sẽ không bỏ qua Sa Sắt Hành giả. Lúc này hắn còn có thể đuổi giết Sa Sắt Hành giả. Một khi chờ Sa Sắt Hành giả Phật trưởng đại thế giới thần thông thành hình, cái kia chỉ sợ là đối phương đuổi giết hắn. Huống hồ Sa Sắt Hành giả nói muốn tiêu diệt đánh rơi thiên ngoại thiên cùng thái cực giới, Địch Cửu giống nhau chính là kiên kỵ không thôi. Sa Sắt Hành giả nhất định là có ý nghĩ này, lúc này mới đi điều tra qua. Bằng không mà nói, đối phương làm sao biết hai cái này địa phương đều là nơi ở của hắn. Nếu không phải địch cửu biết rõ tuế nguyện nhị trương cơ bắn không nổi đối phương, hắn đã sớm cho đối phương đến một mũi tên. Xa sắc hành giả chạy trốn chỉ là bởi vì địch cửu thứ bảy đao, nếu là hắn biết rõ địch cửu thứ bảy đao thi triển không đi ra, hắn thật đúng là khó được chạy. Đáng tiếc chính là, hắn vì bảo trụ chính mình Phật trưởng đại thế giới, cái này vừa trốn mà nói ngược lại bị thương. Dùng hắn bây giờ trình độ coi như là địch cửu thi triển không đi ra thứ bảy đau sợ cũng có thể xé rách hắn Phật trưởng Đại Thế Giới. Đang cảm thấy địch cửu đuổi theo thời điểm, xa sắt hành giả trong nội tâm đã là ở trong tối thán. Địch cửu tu vi cũng thế mà thôi, căn bản không làm gì được hắn. mấu chốt là địch cửu đồn thuật vậy đơn giản đáng sợ đã đến cực hạn. Hắn khẳng định chính mình đồn thuật so với địch cửu đến kém không phải một cái cấp bậc. Hôm nay đổi mới đi ra. Chương 1034, Vong Xuyên chứng đạo Người đăng Linh HTT Sa sắt hành giả duy nhất có thể làm đó chính là không ngừng xé rách hư không biên giới. Chỉ có như vậy, hắn có thể đang lẩn trốn trong quá trình chiếm cứ một đường cơ hội. Sa sắt hành giả cử động hoàn toàn chính xác cho địch cửu đã tạo thành rất nhiều phiền toái, ít nhất lại để cho địch cửu trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo hắn. Nhưng bởi vì địch cửu đối thiên địa quy tắc mẫn cảm tăng thêm quy tắc đồn thuật cường đại, xa sắt hành giả vẫn như cũ không cách nào triệt để bỏ qua địch cửu. Vô lượng cung chủ bị hắn hủy diệt rồi thân thể, dù là tài độ bất dưới sự trợ giúp tối đa cũng bất quá là khôi phục thực lực mà thôi. Mà chi trí với tư cách vận mệnh đạo quân thực lực tuyệt đối sẽ không so vô lượng cung chủ yếu, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Tăng thêm hắn cho một giọt vũ trụ chân tủy, mạc chi chí khôi phục sau muốn giết đánh rơi yếu bớt bản vô lượng cung chủ, vậy là không có vấn đề. Đã có mạc chi chí đối phó vô lượng cung chủ, địch cửu là không có có bất kỳ nỗi lo về sau đuổi giết xa sắt hành giả. Một chỗ khắp nơi hoang vu thung lũng trong, một gá màu da ngăm đen lưng cõng không vỏ trường đao thanh niên bỗng nhiên vọt ra cười ha ha, ta địch vong xuyên hôm nay giống nhau bước vào bước thứ hai, chứng đạo đạo nguyên cảnh. Trường đao tự động ra vỏ, khi hắn quanh người vần quanh không thôi. Tựa hồ tài cảm thụ được hắc phu thanh niên vui sướng. Thung lũng chỗ cao truyền tới một lười biếng thanh âm, chứng đạo đạo nguyên liền chứng đạo đạo nguyên quá, có cái gì tốt vui vẻ. Ta sớm ngươi mấy chục năm liền bước vào đạo nguyên cảnh, chờ ngươi cũng chờ nóng lòng. Diệp huynh thật sự là đa tạ ngươi rồi, ngươi thật sự là nhiệt tình. Không phải ngươi dẫn ta tới nơi này, ta cả đời cũng tìm không thấy trong hư không còn có một gọi đại khẩn không gian nơi tốt. Nếu không phải ở cái địa phương này, ta còn không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể bước vào bước thứ hai đạo nguyên cảnh. Địch vong xuyên ngữ khí rất là cảm kích. Hắn và Trình Tịch Nhi quen biết tại hoàn nạn bên trong bao nhiêu lần sống ngương tựa lẫn nhau thế nhưng Trình Tịch Nhi bước vào bước thứ hai đạo nguyên cảnh sau, sẽ thấy cũng xem thường hắn địch vong xuyên. Cái loại này tuyệt tình, chính là địch vong xuyên hiện tại nhớ tới cũng giống như vừa mới phát sinh bình thường. May mắn hắn gặp diệp niệm tinh cái này rộng lượng bằng hữu thêm đồng hương, bởi vì diệp niệm tinh, hắn mới đi đến cái này đại khẩn không gian, hai người cùng một chỗ ở chỗ này tu luyện bước vào đạo nguyên cảnh. Diệp niệm tinh khoát tay chặn lại, đều là đồng hương, có cái gì tốt cảm tả. Chẳng qua là gần nhất ta cuối cùng cảm thấy cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ có chút nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm càng ngày càng nghiêm trọng. Ta nghĩ thật lâu, ngươi người này là không có vấn đề. Duy nhất có vấn đề, hẳn là trên người của ngươi có một loại đồ tốt. Ngươi tìm xem xem đi, nếu như ngươi thật sự tìm không thấy, ta chỉ có thể đào tẩu lại nói. Diệp niệm tinh hay là rất đầy nghĩa khí, hắn mang theo địch vong xuyên trong nhiều năm trước tự đi tới đại khẩn không gian. Đại khẩn không gian đạo tắc rõ ràng, còn xung triệt một loại cực kỳ tinh khiết hỗn độn khí tức. Ở chỗ này chứng đạo bước thứ hai, đó là tốt nhất chỗ. Tới nơi này mấy trăm năm sau, Diệp Niệm Tinh quả nhiên là sớm bước vào đạo nguyên cảnh. Tại Diệp Niệm Tinh bước vào đạo nguyên cảnh sau, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ biết nặng hơn. Hắn tu luyện là tam sinh đạo quyết, đối vạn vật vô cùng mẫn cảm, loại nguy cơ này cảm giác cũng chưa bao giờ cảm giác sai lầm qua. Nếu không phải bởi vì hắn cùng địch vong xuyên tổ đội cùng đi, địch vong xuyên cũng là địa cầu tu sĩ, hắn đã sớm một mình đã đi ra. Địch vong xuyên kinh A một tiếng, theo bản năng liền mò tới rắc ở ngực chính là cái kia dây chuyền. Cái này dây chuyền là Trình Tịch Nhi đưa cho hắn duy nhất một kiện lễ vật, lúc trước Trình Tịch Nhi vội vàng đuổi theo người ly khai, món lễ vật này liền biến thành hắn và Trình Tịch Nhi liên hệ duy nhất thứ đồ vật. Khẳng định chính là cái này thứ đồ vật ngươi cầm trong tay của ta bất an cảm giác càng mạnh. Diệp niệm tinh trông thấy địch vong xuyên trong tay dây chuyển sau, lập tức kêu lên. Nàng coi như là lại tuyệt tình, cũng bất quá là một cái đạo nguyên cảnh mà thôi. Địch vong xuyên thở dài một tiếng, tuy nhiên hắn đối trình tịch nhi thất vọng tới cực điểm, có thể hắn hay là một cái nhớ tình bạn cũ người, thứ này xem như hắn đã từng cùng trình tịch nhi đi ra sinh nhập cái chết kỷ niệm. Còn có chính là trình tịch nhi một cái đạo nguyên cảnh, chính là tới nơi này, cũng không làm gì được hắn và Diệp Niệm Tinh. Diệp Niệm Tinh cười lạnh, nên phải hỏi hắn nói tất cả, nếu như địch vong xuyên không vứt bỏ, hắn không chút lựa chọn xoay người rời đi. Nếu như đối phương thật là một cái đạo nguyên cảnh, vậy hắn tự cũng không có cảm giác nguy cơ. Qua nhiều năm như vậy tại vũ trụ hư không lưu lạc cùng giai tu sĩ hắn còn không có gặp phải qua đối thủ. Địch vong xuyên đã nhìn ra diệp niệm tinh cười lạnh, hắn cũng biết diệp niệm tinh đối trình tịch nghi vô cùng phản cảm. Có thể giao cho diệp niệm tinh loại này bằng hữu, địch vong xuyên đồng dạng rất là quý trọng. Hắn không chút lựa chọn xé đứt dây chuyền, ném ra ngoài. Diệp niệm tinh duỗi tay ra đem địch vong xuyên ném ra bên ngoài dây chuyền nắm ở trong tay, vong xuyên huynh đệ, mất ở nơi này khẳng định không được. Khoảng cách nơi đây không xa có một cái hư không vòng xoáy, chúng ta đem thứ này ném vào vòng xoáy. Tốt! Địch vong xuyên đem cái kia dây chuyền bắt đi sau, lập tức liền cảm nhận được một hồi nhẹ nhõm, hắn giờ phút này cũng đã minh bạch cái này dây truyền khả năng thật sự có vấn đề. Diệp Niệm Tinh nói hư không vòng xoáy khoảng cách hai người chỗ địa phương cũng không xa, chỉ là hơn nửa ngày thời gian, Diệp Niệm Tinh liền mang theo địch vòng xuyên tới nơi này cái hư không vòng xoáy bên ngoài, sau đó không có nửa điểm do dự đem địch vòng xuyên dây chuyển ném đi xuống dưới. Vòng xoáy trong cực lớn hư không lực lượng mang tất cả tới đây, trong thời gian ngắn liền đem cái kia dây truyền cuốn vô tung vô ảnh. Diệp niệm tinh nhẹ nhàng thở ra, cái này nhẹ nhõm, đi thôi, đài khẩn không gian ở chỗ sâu trong còn có một nơi tốt có thể tu luyện, còn có thể tìm được một ít đỉnh cấp thần linh thảo cùng đỉnh cấp pháp bảo, cái chỗ này không có người tìm đến, chúng ta đi nhìn xem. Diệp huynh, ngươi tu luyện công pháp thật sự là rất tốt, đối nguy cơ cảm giác thật không ngờ rõ ràng. Địch vong xuyên khâm phục nói. Diệp niệm tinh ngược lại là không có khiêm tốn, ừ, bất quá đó cũng không phải ta được đến công pháp là ta cha thì thận công pháp của ngươi giống nhau rất lợi hại ta cũng nhìn không ra đến. Đi thôi, cái chỗ này hay là không nên ở lâu. Nói không chừng tương lai chúng ta có thể sáng tạo ra thuộc về tự chúng ta công pháp, không cần phải nữa dùng hết cha công pháp. Khoảng cách đài khẩn không gian đã rất gần hình hy đột nhiên đã ngừng lại bước chân, nàng còn không có chuyện để bước vào bước thứ ba, chỉ là nửa bước tạo giới trình độ. Bất quá đối với hình hy mà nói, nàng hiện tại chẳng qua là làm bước thứ ba tạo giới đặt nền móng mà thôi. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời tùy khắc cũng có thể bước vào bước thứ ba. Nàng rất rõ ràng đối thủ của mình là người nào, những người này có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên hắn phải không tiếc bất cứ giá nào tạo nên mạnh nhất giới, bước vào bước thứ ba. Nàng cũng là ở làm cho mình giới đã có cái bóng mơ hồ sau cảm nhận được địch vong xuyên tồn tại, địch vong xuyên nàng là nhất định phải bắt lấy ngươi nhốt tại chính mình giới bên trong. Cái này không quan hệ lúc trước yêu say đắm cùng cái khác, cái này gần kề liên quan đến cái mạng nhỏ của nàng. Địch cửu đáng sợ nàng được chứng kiến, lúc trước địch cửu hẳn là tại hợp đạo cảnh thế nhưng loại thực lực cơ hồ là nhẹ nhõm nhìn ép sự hiện hữu của nàng. Hơn nữa địch vong xuyên tu luyện công pháp cũng không giống bình thường, đó là quy tắc đại đạo A. Với tư cách đã từng tạo hóa thanh liên chủ nhân, hình hy làm sao có thể không biết quy tắc đại đạo cường đại. Nàng có thể tìm tới hiện tại ngưng tụ sinh cơ chi đạo tạo giới thủ đoạn, chính là theo địch vong xuyên quy tắc đại đạo học được. Tuy nhiên nàng không muốn học địch vong xuyên tu luyện thủ đoạn cô đồng thế giới, có thể nàng không thể không làm như vậy. Bởi vì nàng thật sự là tìm không thấy so cái này ngưng tụ sinh cơ chi đạo càng mạnh hơn nữa ngưng giới thủ đoạn. Nàng trùng sinh mấy lần, đối nhau cùng cái chết lý giải hơn xa tại bình thường tu sĩ. Còn có địch vong xuyên nói cho nàng biết quy tắc đại đạo thủ đoạn, nàng muốn dùng vũ trụ quy tắc kết hợp chính mình đối với sinh tử lý giải cô đồng ra thuộc về chính cô ta sinh cơ chi đạo tắc thế giới, tạo giới bước thứ ba. Địch vong xuyên tu đạo công pháp nhất định là địch cửu truyền thụ xuống, mà nàng hiện tại không thể không tham khảo địch vong xuyên đại đạo công pháp ngưng thế giới của mình, có thể thấy được địch cửu có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên hắn nhất định phải tải địch cửu bước vào bước thứ ba lúc trước trước một bước tạo giới thành công, đợi nàng tạo giới thành công, địch cửu chính là càng lợi hại, chỉ cần không có tạo giới cũng sẽ không là của nàng đối thủ. Bắt lấy địch vong xuyên nuôi nhốt tài chính mình trong thế giới, chỉ là hình hy tự bảo vệ mình thủ đoạn một trong mà thôi. Đương nhiên, trừ lần đó ra, nàng cũng không hy vọng chính mình đã từng ưa thích qua người lại tìm kiếm thứ hai nữ nhân, đợi nàng thực lực thật sự cường đại rồi, nàng nhất định phải giết chết địch vong xuyên. Có thể tại nàng sẽ phải tiếp cận địch vong xuyên thời điểm, vậy mà đã mất đi đối địch vong xuyên cảm ứng. chương 1035, lại một cái vũ trụ đạo chủ. Người đăng Linh HTT. Ồ, nơi đây tại sao có thể có người đến? Diệp niệm tinh ngừng lại, kinh dị không thôi nhìn trước mắt bị oanh toái hộ trận cự thạch. Có người đến không phải rất bình thường ư? Địch vong xuyên nghi hoặc hỏi một câu, nếu là một cái thế giới, vậy trong này tự nhiên là tất cả mọi người có thể tới. Diệp niệm tinh lắc đầu nói ra, nơi đây chỉ có ta có thể tiến đến, bởi vì chỉ có ta có đại khẩn đạo chủ cô đọng đạo tinh. Lúc trước chúng ta đồng thời kích phát đồ vật chính là đại khẩn đạo chủ đạo tinh. Địch vong xuyên kinh gì hỏi. Đương nhiên, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Diệp niệm tinh cười hắc hắc. Vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết? Địch vong xuyên không hiểu nhìn xem diệp niệm tinh. Diệp niệm Tinh ha ha một tiếng, nơi đây dù sao cũng là đại khẩn đạo chủ thế giới, tuy nhiên đại khẩn đạo chủ rất mạnh rất mạnh có thể khi hắn thế giới ngươi dám không dám tiến đến là một cách. thứ hai nói không chừng ngươi cũng cùng người khác giống nhau, cho rằng tại đại khẩn đạo chủ trong thế giới chứng đạo đạo nguyên thành tựu sẽ không quá cao. Địch vong xuyên nói ra tu luyện nhiều khi đều là phấn đấu ta nhất định sẽ vào. Chẳng qua là làm sao ngươi biết đại khẩn đạo chủ rất mạnh, Diệp niệm tinh nói ra, có một lần ta tải trong hư không hành tẩu, tại một chỗ hư không vòng xoáy bên ngoài, nhìn thấy một khối bị cuốn đi ra pháp bảo tàn phiến. Ta được đến cái kia khối pháp bảo tàn phiến sau, mới biết được bên trong còn có một miếng đạo chủ đạo tinh. Cái này đạo chủ chính là đại khẩn đạo chủ ta theo cái kia pháp bảo tàn phiến trong biết rõ cái này ra hòa thật không đơn giản, nếu chỉ cần nói thành tựu, cha ta chỉ sợ cũng so ra kém. Ngươi nên biết bàn cổ truyền thuyết A, cái này ra hỏa chính là tương đương với bàn cổ tồn tại, mở ra một cái đại khẩn vũ trụ. Ta duy nhất không lý giải đúng là, vì cái gì xấu như vậy ra hỏa, vẫn lạc tại cái chỗ này, còn ném đi đạo tinh. Thật là lợi hại. Nghe được đại khẩn đạo chủ có thể là mở ra vũ trụ khai thiên cường giả, địch vong xuyên sợ hãi thán phục một tiếng. Diệp niệm tinh nói ra, vô luận có lợi hại hay không, chúng ta đi vào nhìn lại nói. Cái chỗ này coi như là có người đến, cũng là ở ta mở ra cái thế giới này chuyện sau đó. Đại khẩn đạo chủ thế giới có bao nhiêu, vài vạn năm cũng không nhất định có thể tìm lượt không chỉ nói mấy trăm năm thời gian. Tốt, địch vong xuyên lập tức đồng ý. Chẳng qua là hai người vừa mới bước vào miền nát trận môn, đã bị người ngăn lại. Ngăn lại địch vong xuyên cùng diệp niệm tinh chính là một nam một nữ, nam tu một tiếng áo trắng, lưng có một thanh trường thương. Hình dạng anh Tuấn, quanh thân đạo vận lưu truyền, hiển nhiên đã là đạo nguyên cảnh. Nàng kia cũng là thiên kiều bá mị, màu hồng phấn tiên nữ, váy thật giống như thiếp tài trên thân thể bình thường, có lồi có lõm. Chỉ có điều tu vi yếu một ít, hẳn là hóa đạo cảnh giới. Nơi này là chúng ta tới trước, hai vị rừng bước A. Áo trắng nam tu thò tay ngăn lại địch vong xuyên cùng Diệp Niệm Tinh. Diệp Niệm Tinh trao mày, hắn cũng không nói gì nơi này là hắn phát hiện hơn nữa cũng là hắn mở ra. Bởi vì này tốt vừa nói, vậy nhất định phải muốn bài lộ đại khẩn đạo chủ đạo tinh. Địch vong xuyên nhìn xem diệp niệm tinh, chỉ cần diệp niệm tinh đồng thủ giết hắn không chút lựa chọn đồng thủ. Hắn đã cảm giác được cách đó không xa còn có mấy người đang mai phục bất quá hắn không sợ chính là huynh đệ chúng ta đi trước. Diệp niệm tinh đồng dạng cảm thấy được chung quanh có người mai phục mấu chốt là hắn không biết mai phục tu sĩ thực lực đến cùng như thế nào. Tốt! Địch Vong Xuyên vừa mới nói một cái chữ tốt, sau lưng thì có một cái mỉa mai thanh âm truyền đến, lại tới đây còn muốn đi ư. Trước đem giới chỉ giao ra đây, để cho chúng ta điều tra thêm xem, lại quyết định có phải hay không cho các ngươi đi. Đi theo tiếng nói, chạy ra ba gá tu sĩ. Ba người này vừa ra tới, vô luận là Diệp Miệm Tinh hay là Địch Vong Xuyên cũng đã nhìn ra thực lực của đối phương, ba gá tu sĩ trong có một cái hỗn nguyên cảnh cường giả, còn có hai cái là đạo nguyên cảnh. Vong xuyên huynh đệ ta đối phó cái kia hỗn nguyên còn lại giao cho ngươi. Diệp niệm tinh hầu như nửa điểm đều không có cân nhắc, nói xong câu đó sau, đồng dạng là cầm ra một thanh rồng cõng đao đánh về phía này danh hỗn nguyên tu sĩ. Cái chỗ này là hắn phát hiện cũng là hắn mở ra. Những thứ này ra hỏa chiếm đoạt không nói, còn không cho bọn hắn đi, đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt nói. Cơ hồ là tại diệp niệm tinh đánh về phía cái kia hỗn nguyên đồng thời, địch vong xuyên cũng đồng thủ. Hắn trước tiên liền đánh lén tên kia phấn hồng tiên nữ váy nữ tử, sau đó trường đao hóa thành một chữ phiến đao ảnh bao lấy áo trắng nam tu, đồng thời mấy trăm đao khí mang tất cả mà ra thời gian ngắn liền tạo thành một cái đao trận bao lấy hai gã khác đạo nguyên. Phố, địch vong xuyên đánh lén cơ hồ là không uổng phí bất luận cái gì khí lực sẽ giết tên kia nữ tử, không chung xoáy lên một mảnh huyết vụ. Ngươi dám giết tư tiên tử. Bị diệp niệm tinh bao lấy hỗn nguyên cường giả tức giận hét lớn một tiếng, cái loại này cuồng bạo khí tức chính là nơi sa địch vong xuyên cũng cảm giác được kinh hãi. Làm cho gọn gàng vào, ngươi yên tâm giết cái này lão ra hỏa đi không nổi. Diệp niệm tinh ha ha cười cười, thanh âm truyền tới. Địch vong xuyên nghe chính là trong nội tâm âm thầm khâm phục không thôi, hắn đối phó người có bốn cái, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn bên này bốn người cộng lại cũng không phải cái kia hỗn nguyên cường giả đối thủ. Bà Diệp Niệm Tinh gần kề một người liền bao lấy đối phương có thể thấy được hắn cái này bạn mới bằng hữu có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ tới đây, địch vong xuyên đao trận càng là đao thế tung hoành cùng còn dư lại ba gá đạo nguyên cảnh tu sĩ hoàn toàn là dốc sức liều mạng đấu pháp. Chẳng qua là hắn quá nghèo tuy nhiên địch cửu truyền thừa đao trận không sai, hắn hầu như không có gì tốt đao khí. Không chỉ có như thế, hắn trận đạo cũng xa xa không thể cùng địch cửu so sánh với. Chính là như vậy, quy tắc tu luyện đại đạo địch vong xuyên vẫn là dùng một áp tam chiếm cứ thượng phong. Bành, cường đại quy tắc lực cắn trả số lượng xoắn tới, xa sắc hành giả rút lui ra gần trăm trượng. Hắn lần này vậy mà không có xé mở trước mắt biên giới hư không, chẳng những không có xé mở, ngược lại bị biên giới quy tắc lực lượng cắn trả thoáng một phát. Gần kề gian phòng này ke hở thời gian, địch cửu đã đã rơi vào xa sắt hành giả trước mặt tạo giới lĩnh vực mở rộng đi ra ngoài, xa sắt hành giả biết rõ hắn rốt cuộc chạy không thoát. Hắn trước tiên dĩ nhiên là không có để ý địch cửu, ngược lại 10 lần nữa thò tay chạm đến thoáng một phát trước mắt biên giới, vẫn là cùng lúc trước giống nhau, cái này biên giới hắn căn bản là đụng vào không động. Ồ, xa sắt hành giả kinh dị một tiếng, tại ngũ hành vũ trụ trong phạm vi còn có hắn xa sắt xé không ra hư không biên giới, điều này thật sự là quá kỳ quái, đợi lát nữa nhất định phải nhìn kỹ hãng nói. Sa sắt hành giả quay đầu, bình tĩnh nhìn đuổi theo địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra, địch đạo hữu hẳn là ngươi cho rằng ta là sợ ngươi. Địch cửu lật tay, chui này thô ráp trường đao xuất hiện lần nữa trong tay, ngươi có sợ không ta không biết, nhưng ta biết rõ dù sao trốn không phải ta. Ha ha! Sa sắt hành giả ha ha cười cười, địch đạo hữu ta không phải thực lực không bằng ngươi, mà là ta không muốn hủy của ta thần thông mà thôi. Không sai, ngươi thứ bảy đao của ta sát thực chỉ có thể dùng Phật trưởng đại thế giới thần thông ngăn trở. Bất quá một khi ta liều mạng không nên môn thần thông này, ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Có thể hay không không biết làm sao, đánh thoáng một phát sẽ biết. Địch cửu đang khi nói chuyện trường đao lần nữa xoáy lên một mảnh đao sóng oanh hướng về phía xa sắt hành giả. Sa sắt hành giả trong lòng là thật sự giận dữ, Phật trưởng đài Thế Giới lần nữa chụp về phía địch cửu, lần này hắn quyết định chính là mình Đại Thế Giới rách nát rồi, cũng muốn giáo huấn một lần địch cửu. Dầm rầm rầm, cuồng bạo quy tắc đạo vận đụng vào nhau, địch cửu đao sóng khí thế từng đợt rồi lại từng đợt bị ngăn trở, mà giờ khác này sa sắt hành giả tay lại là huyễn hóa ra ngàn vạn thủ ấn, phải bắt ở địch cửu đao sóng. Địch Cửu trong nội tâm trầm xuống, hắn sở dĩ đuổi theo, đó chính là không cho xa sắt hành giả chữa thương thừa cơ tiêu diệt xa sắt hành giả. Nhưng lần này một phát phong, địch Cửu đã biết rõ chính mình bàn tính vỗi. Xa sắt hành giả cái này giả hòa thường tài gấp trốn chạy đi trong quá trình, vậy mà đem thương thế của mình liệu bảy tám phần. Không cần phải nói hắn cũng biết, hôm nay tuyệt đối không làm gì được xa sắt hành giả. Hai người đều là hiểu rõ, giao thủ đứng lên không kiêng nể gì cả thần thông quy tắc ở trên hư không nổ, đem chung quanh một mảnh không gian quy tắc oanh mất trật tự không chịu nổi. Bành, thật giống như lớp kín tường ngăn chặn hai người thần thông đối oanh bình thường, hai người thần thông quy tắc đảo vận vậy mà tại một cái phương hướng bị chặn. Lập tức địch cửu cùng xa sắt hành giả đều là ngốc trẻ nhìn bọn họ trước mắt hư không khi bọn hắn trước mắt trong hư không đột ngột xuất hiện một đảo có hình dáng cửa đá. Cái này cửa đá là bọn hắn đánh tan chung quanh hư không quy tắc sau, hiện ra rõ ràng. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1036, Lục Áp Truyền Thừa Người Đăng, Linh Htt Địch Đào Hữu, cái chỗ này ta căn bản là sẽ không ra, có thể thấy được tuyệt đối không phải cái gì bình thường chỗ. Không bằng ta và ngươi bỏ đi đấu, cùng một chỗ vào xem như thế nào. Trông thấy Địch Cửu tựa hồ cũng không có ý tứ đồng thủ, sát sát hành giả tranh thủ thời gian nói ra. Tốt chẳng qua là nơi đây như thế nào mở ra. Địch Cửu tự nhiên sẽ không đồng thủ lần nữa. Không có thứ bảy đao, hắn liền không có bị thương xa sắc hành giả thần thông đại thế giới cũng phá không rách tiếp tục đánh xuống có ý nghĩa gì. kỳ thần muốn đánh khai mở nơi đây cần ta đám bọn họ hai cái liên thủ, nếu như ta không có đoán sai, cái chỗ này có thể là vị diện vách tường hoặc là hỗn độn cửa, năm đó ta nghe người ta nói qua cái này. Chăm chú nghe xa sắc hành giả nói chuyện địch cửu sắc mặt đồn nhiên biến đổi, hắn bốn phương kỳ bị công kích. Hắn sở dĩ yên tâm lại để cho vận mệnh đạo quân mạc chi trí hỗ trợ giết vô lượng cung chủ, cũng là bởi vì hắn ở đây huyền hoàng thiên ngoại thiên bố trí bốn phương kỳ cho tới bây giờ đều không có bị công kích qua. Nông tú kỳ ngay tại huyền hoàng thiên ngoại thiên bế quan, hiện tại huyền hoàng thiên ngoại thiên bị người công kích, trong lòng của hắn tự nhiên là nôn nóng vô cùng. Xa sắt hành giả, ngươi trước tiên ở nơi đây chờ ta một chút ta đi tìm kiếm một cái phá vị diện vách tường đỉnh cấp lợi khí tới đây. Địch cửu nói xong, thân hình mở ra quy tắc đồn thuật triển khai, trong thời gian ngắn liền biến mất không thấy gì nữa. Xa sắt hành giả nhìn xem biến mất địch cửu có chút không hiểu nổi. Địch cửu đuổi giết hắn cũng không phải là một ngày hay hai ngày, như vậy đột nhiên liền đi, hắn thật đúng là không thói quen. Mấu chốt cái chỗ này muốn thật là vì diện vách tường, một mình hắn mở không ra Thật sự là hắn là có thể tùy tiện tìm một người đến mở ra nơi đây, thế nhưng có thể cùng hắn liên thủ người cũng liền mấy cách, hiện tại độ bất không tại nơi đây, ngoại trừ địch cửu hắn thật đúng là tìm không thấy tốt hơn người hợp tác. Có thể địch cửu liền một câu giải thích đều không có, trực tiếp xoay người rời đi, nói cái gì muốn đi tìm tìm phá vách tường lợi khí. Nếu như không phải là không có mắng to thói quen, xa sát hành giả sớm đã mở miệng mắng to. Niệm tinh, ngươi thật lợi hại cũng chỉ là dùng vết thương nhẹ một cái giá lớn giết chết một cái hỗn nguyên sơ kỳ. Toàn thân là máu địch vong xuyên đón cánh tay của mình, trong miệng khâm phục không thôi. Hắn tuy nhiên cũng giết mất ba cái đạo nguyên, có thể mình cũng tổn thương thương thế không nhẹ, không chỉ có như thế, hắn một cái cánh tay còn bị chém đứt. Cũng may hắn không đợi đối phương hủy diệt cánh tay của hắn, sẽ giết đối phương. Bằng không mà nói, còn không biết phải có bao nhiêu năm hắn có thể khôi phục lại. Diệp Niệm Tinh lau đi khóe miệng vết máu, ngữ khí có chút trầm thấp nói, Vong Xuyên, chúng ta khả năng phạm phải đại sự. Hai người đã trải qua phen này sinh tử sau, càng là cảm thấy đối phương là đáng giá một phát bằng hữu, liền xương hô cũng thiếu rất nhiều khách sáo. Có ý tứ gì? Địch Vong Xuyên nghi hoặc nhìn Diệp Niệm Tinh. Diệp niệm tinh chỉ chỉ tên kia bị hắn giết hỗn nguyên tu sĩ nói ra, người này rất có thể đến từ lộc ra, nếu quả thật chính là đến từ lộc ra, chuyện này chỉ sợ còn giờ mới bắt đầu. Lộc gia ta tại sao không có nghe nói qua? Địch vong xuyên càng là không rõ. Diệp niệm tinh thở dài, ta lúc trước cũng không biết ta tại vũ trụ trong hư không lang thang nhiều năm như vậy, đối lộc ra cũng gần kề biết sơ sơ mà thôi. Trong vũ trụ có rất nhiều thần bí tu chân gia tộc, trong đó có một cái thần bí đến đáng sợ tu chân gia tộc chính là lộc gia Gia tộc này căn bản không có người biết rõ ở địa phương nào. Bởi vì bọn họ chỗ tinh cầu là tùy thời tùy chỗ ở trên hư không vũ trụ di động, hay là một loại không có quy tắc di động. Địch vong xuyên nói ra, vậy thì như thế nào? Chúng ta giết sạch rồi bọn hắn hết thảy mọi người, coi như là cái này lộc gia có cường đại trở lại cường giả đi ra cũng tìm không thấy chúng ta a Diệp niệm tinh lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy thì tốt rồi, nếu như chúng ta không muốn ra biện pháp ta khẳng định lộc ra tối đa chỉ cần một tháng có thể đứng ở trước mặt chúng ta. Lời hại như vậy, địch vong xuyên cũng là kinh sợ vũ trụ minh mông không biết có bao nhiêu ước vạn giảm căn bản vô biên bát ngát. Bọn hắn tải đại khẩn không gian cái sừng này rơi chỗ, lộc ra cũng có thể tải một tháng đuổi theo. Diệp Niệm tinh thần trọng gần gần đầu, đúng vậy, ta đoạt được biết tin tức bên trong tại đây một phương trong vũ trụ, Lộc Sa có tư cách không vào tạo hóa chi môn, cho nên tạo hóa đại chiến trong Lộc Sa căn bản cũng không tổn thất bất luận cái gì cường giả. Nghe đồn bọn họ là lục áp đạo quân truyền thừa người đoạt được lục áp ngươi có lẽ nghe nói qua chứ? Địch Vong xuyên hít một hơi lãnh khí, đó là nhân vật trong truyền thuyết a. Chấm hỏi. Trước có hồng quân sau có thiên, lục áp đạo quân vẫn còn trước những lời này địch vong xuyên thế nhưng nghe nói qua. Diệp niệm tin nói ra ta chưa từng đi địa cầu, nhưng mẹ ta cùng ta đã từng nói qua những chuyện này, nàng nói địa cầu lên rất nhiều nghe đồn cũng không phải giả dối. Nếu là chúng ta giết thật sự là Lộc gia người, Lộc gia nhất định có thể ở thời gian ngắn nhất tìm được chúng ta. Không chỉ có như thế, Lộc gia còn có thể tìm được cùng chúng ta có quan hệ máu mủ người. Cái này... Địch Vong Xuyên cảm thấy Diệp Niệm Tinh nói có chút không hợp thói thường. Diệp Niệm Tinh đã nhìn ra Địch Vong Xuyên không tin, hắn cười lạnh nói, ngươi còn không muốn không tin, như trước mắt chúng ta giết thật sự là Lộc Sa chi nhân, hiện tại Lộc Sa đã được đến chúng ta tánh mạng quy tắc mơ hồ ấn tượng, bọn hắn gần kề bằng vào cái này một tiêm mơ hồ ấn tượng, chỉ cần gặp cùng chúng ta có quan hệ máu ngủ đã đến, có thể tìm được. Địch vong xuyên đã đã tin tưởng diệp niệm tinh nói lời, hắn có chút lo lắng nhìn xem diệp niệm tinh nói ra, người nhà của ta có lẽ không có người nào có thể so sánh ta nhanh hơn đi tới nơi này một phương vị diện ngoại trừ cha ta. Nếu là lộc xa người đi tìm kiếm cha ta phiền toái, đoán chừng là tự tìm đường chết. Diệp niệm tinh ha ha một tiếng, đó là ngươi không biết lộc Gia người có bao nhiêu đáng sợ coi như là cha của ngươi lợi hại, gặp phải lộc Gia người sợ cũng khó có thể bỏ qua. Nhà của ta chỗ địa phương khoảng cách cái này một phương vũ trụ xa xôi, bất quá ta đề nghị chúng ta tốt nhất là lập tức phong ấn đại khẩn không gian, sau đó hai người chúng ta liền ở tại chỗ này khổ tu. Tốt! Địch vong xuyên không chút lựa chọn đồng ý diệp niệm tinh mà nói, hiện tại bọn hắn ngoại trừ con đường này bên ngoài, thật đúng là không có đường có thể đi. Một khi bị lộc xa bắt được, đó là chết không có chỗ chôn. Địch Cửu tốc độ bay nhanh, hắn không ngừng xé rách hư không biên giới, theo hắn càng tiếp cận Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trong nội tâm lại càng định. Bởi vì hắn cảm giác được hắn Vũ Phương Kỳ bị công kích yếu bớt, hiện tại triệt để ngừng lại. Có thể tưởng tượng, đối phương hẳn là không làm gì được hắn Vũ Phương Kỳ đại trận. Ngay tại địch cử khoảng cách Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chỉ có mấy ngày lộ trình thời điểm, hắn thần niệm bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai đạo nhân ảnh dĩ nhiên là tại đuổi theo hắn. Địch cửu đang muốn lại thêm mau một chút tốc độ thông tin châu nhận được mạc chi trí tin tức ta đã đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, gặp phải hai gã vừa mới bước vào tạo giới tu sĩ đến thiên ngoại thiên công kích đã bị ta đuổi rồi. Địch cửu thổi khẩu khí, có lẽ lại là cửu nhân của hắn. Nếu như đã trở về, liền nhìn xem nông tú kỳ tiến độ như thế nào. Đáng tiếc thế giới của hắn còn mới hình thành, cho dù bởi vì có kiến mộc ở trong đó, thế giới quy tắc ngưng tụ so bình thường tạo giới tu sĩ mau hơn nhiều, cũng không thể khiến nông tú kỳ ở trong đó tu luyện, như vậy hội áp chế nông tú kỳ đại đảo. Địch cửu chậm lại tốc độ, hai đạo nhân ảnh đã một trước về sau ngăn chặn địch cửu đường đi. Hai người vậy mà đều là hợp đảo tu vi, lớp kín ở địch cửu không gian, hai đạo lĩnh vực liền trồng lên đứng lên chế trụ địch cửu. Hai người ra thịt cũng cực bạch, không có một tiêu huyết sắc thoạt nhìn thật giống như một người bình thường vừa mới bị rút đi mấy ngàn milliliter máu bình thường. Hai vị là có ý gì? Địch cửu thanh âm có chút lạnh, đây là hắn không thích tùy ý giết lung tung. Đổi thành bình thường tạo giới tu sĩ, chỉ sợ trực tiếp là hai bàn tay vỗ xuống. Chúng ta là có ý tứ gì không trọng yếu, nhà của ngươi có người giết ta lộc ra dòng chính đệ tử. Chúng ta sẽ không giết ngươi, hy vọng ngươi có thể tự giác theo chúng ta đi một chuyến. Một người trong đó ngữ khí đồng dạng có chút lạnh. Bọn hắn ngăn lại địch cửu thời điểm, sẽ không có đem địch cửu xem thành còn có thể sống được. Nhà ta người giết ngươi lộc ra đệ tử. Làm sao ngươi biết, địch cửu kinh âm thanh hỏi. Bởi vì giết ta lộc ra đệ tử tu sĩ sinh cơ quy tắc cùng ngươi có chỗ tương tự, nói rõ phạm tội chi nhân cùng ngươi có huyết mạch quan hệ. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải chúng ta người muốn tìm chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Tên kia tu sĩ ngữ khí vẫn như cũ băng hàn. Địch cửu lập tức liền nghĩ đến vong xuyên hoặc là thu thủy cùng hắn có quan hệ máu mù, không thể nào là nông tú kỳ. Mà địch kim tích chính là tu luyện cũng không có nhanh như vậy đi tới nơi này một phương vũ trụ. Cho nên giết lộc ra đệ tử, ngoại trừ địch vong xuyên chỉ có thể là địch thu thủy, đương nhiên hương nữ cùng địch địch cũng là có khả năng. Dẫn đường A, ta và các ngươi cùng đi. Địch cửu trong nội tâm ngược lại kích động lên, trong lòng của hắn hy vọng Lộc Sa thật sự giúp hắn đã tìm được Phong Xuyên hoặc là Thu Thủy. Hôm nay liền canh một các bằng hữu Trương 1037, thanh niên họ địch ở Lộc Sa. Người đăng Linh H.T.T. Hai gá tu sĩ nghe được địch cửu mà nói ngược lại là sững sờ, khi bọn hắn xem ra địch cửu nhất định là muốn phản kháng, chờ địch cửu phản kháng thời điểm, bọn hắn hội không chút lựa chọn đồng thủ phế bỏ địch cửu mang đi. Để cho bọn họ thật không ngờ chính là địch cửu chẳng những là không có phản kháng, ngược lại là cực kỳ phối hợp, phối hợp để cho bọn họ có một quyền oanh trong không khí bình thường. Người rất thức thời, đi thôi. Sừng sốt một chút sau, lúc trước nói chuyện tu sĩ cuối cùng là kịp phản ứng. Hai người ở phía trước dẫn đường, địch cử theo ở phía sau. Lộc gia và vân vân hắn thật đúng là không có nghe đã từng nói qua, bất quá hắn cũng không thèm để ý chính là hư không trong vũ trụ như lộc gia như vậy tu chân gia tộc không biết có bao nhiêu. Lúc trước thiên hải bối tộc không giống với là như thế này kiêu ngạo gia tộc ư, hiện tại sớm được tì giết cái sạch sẽ. Địch cửu không biết hai cái này ra hỏa là thế nào nhận thức đường, nhưng bọn hắn ở phía trước dẫn đường động tác cực kỳ trôi chảy, trên đường không có nửa điểm muốn dừng lại tìm kiếm phương vị ý tứ. Không chỉ có như thế, hai người này còn ngẫu nhiên xé rách hư không. Điều này làm cho địch cửu trong nội tâm cực kỳ rung động, hư không biên giới cũng chia rất nhiều loại, dùng địch cửu tu vi hiện tại tại đây một phương trong vũ trụ tùy thời tùy chỗ cũng có thể xé mở biên giới. Cái này hai gá tu sĩ tuy nhiên xé rách hư không biên giới là có lựa chọn, xé rách cũng là cùng một cái biên giới chỗ hư không, cái này vẫn như cũ lại để cho địch cửu cảm giác được hai người này tu luyện công pháp không giống bình thường. Chỉ là đi nhanh bốn ngày thời gian, hai người này liền ngừng lại. Cho dù là bọn họ chỗ hư không yên tĩnh không hán địch cửu thần niệm vẫn là cảm giác được kể bên này có một cái cực lớn ẩn nấp đài trận. Loại này ẩn nấp đài trận địch cửu cũng hoài nghi chính hắn bố trí không đi ra. Cái này rất có thể là một cái tự nhiên ẩn nấp đài trận. Đi ở phía trước tên kia tu sĩ cầm ra một quả ngọc phù, đạo vận lưu chuyển đang lúc cái này cực lớn đài trận xuất hiện một cái thông đạo. Cuối thông đạo, là một cái bên cạnh màu xanh bên cạnh màu đỏ tinh cầu. Thông đạo sau khi xuất hiện, phía trước tu sĩ trực tiếp bước đi vào, địch cửu rất là tự giác theo ở phía sau. Đằng sau tên kia hợp đảo tu sĩ trông thấy địch cửu nửa điểm do dự đều không có liền tiến vào trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Chỉ cần không phải ngốc đã biết rõ cái tinh cầu này là một cái ẩn nấp tinh cầu. Địch cửu cái này bị bọn hắn mang đến từ bên ngoài đến tu sĩ tuyệt đối không có khả năng tại còn sống đi ra. Theo lý thuyết địch cử trông thấy loại tình huống này có lẽ trần chờ mới đúng a. Có thể địch cửu trên người nơi đó có nửa điểm trần trở. Điều này làm cho đằng sau nhìn xem địch cửu tu sĩ khẽ nhíu mày, địch cửu tu vi thoạt nhìn cũng hẳn là tại hợp đạo cảnh. Một cái tu sĩ có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh tuyệt đối không phải nhược chí A. Chẳng lẽ không biết tiến đến hẳn phải chết ư, hoặc là hay là cho là mình tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, căn bản cũng không sợ lộc ra. Lập tức người này hợp đảo tu sĩ đã cảm thấy hẳn là người kia tu sĩ bình thường cũng rất là tự phụ cho là mình thực lực có thể quét ngang hết thảy. Cùng theo một lúc tới đây cái hành tinh, hẳn là không có đem lộc ra nhìn ở trong mắt. Nếu thật là như vậy, cái kia có thể nói cái này ra hỏa tự đại đã qua đầu. Địch cửu tiến vào cái tinh cầu này sau thần niệm lập tức liền phát hiện cái tinh cầu này có chút cổ quái. Một nửa bên cạnh toàn bộ là lửa đỏ bình thường nham thạch nóng chảy hỏa diễm dâng lên tại đây nham thạch nóng chảy hỏa diễm dâng lên địa phương rất nhiều người ở trong đó tu luyện. Những tu luyện này tu sĩ thực lực phân chia vô cùng rõ ràng, càng đến gần xanh tươi một nửa tinh cầu tu sĩ tu vi yếu một ít, càng xa tu sĩ tu vi mạnh mẽ một ít. Cái tinh cầu này tu sĩ hẳn không phải là rất nhiều, nhiều nhất sẽ không vượt qua một trăm vạn. Như vậy một cái tinh cầu khổng lồ, trăm vạn tu sĩ sinh tồn ở chỗ này thật sự là quá mức rất hiếm. Một tòa cực lớn màu đỏ kiến trúc sừng sững ở cái tinh cầu này màu xanh lá bên cạnh chính giữa, lộ ra rất là đáng chú ý. Địch cửu đi theo cái này hai gã áp giải hắn hợp đảo tu sĩ trực tiếp tới đến nơi này cái màu đỏ kiến trúc bên ngoài trên quảng trường, tại nơi này trên quảng trường, địch cửu nhìn thấy một tòa pho tượng, pho tượng thật giống như sống bình thường, quanh thân đảo vận lưu chuyển, tựa hồ liếc mắt nhìn, có thể từ trong đó đạt được vô cùng đại đảo. Cái kia hai gã áp giải địch cửu tu sĩ đi đến pho tượng kia trước sau, đều là cuối người hành lễ, trong mắt bọn hắn trước mắt không phải cái gì pho tượng, mà là bọn họ tiền bối. Địch cửu ánh mắt nhưng là đã rơi vào pho tượng kia phía trước bốn chữ lên Côn Luân lục áp. Côn Luân là địa cầu lên núi, địa cầu nghe đồn lục áp cũng là ở Côn Luân ở lại. Chẳng lẽ cái này lộc gia đệ tử là lục áp truyền thừa? Có thể lục áp là trong thần thoại nhân vật A? Vào đi thôi, bên trong ta lộc gia trưởng lão câu hỏi, ngươi có thể hay không mạng sống, liền nhìn ngươi trả lời thế nào? Hai gã hợp đạo tu sĩ cũng không có đi vào, chẳng qua là quét địch Cửu Liếc ngữ khí rất là lạnh nhạt. Địch Cửu trong nội tâm cười lạnh, đến nơi này, vô luận hắn trả lời thế nào, người nơi này cũng sẽ không nhẹ nhõm lại để cho hắn đi. Địch Cửu liền lời nói đều lười phải nói, đi về hướng đại điện. Địch Cửu đi đến cửa đại điện, cửa đại điện đột nhiên mở ra. Trong đại điện ít nhất đã ngồi hơn 10 người, Địch Cửu bái kiến quá nhiều cường giả. Vừa đi vào đến, là hắn biết nơi đây mạnh nhất tu sĩ đã là hợp giới cường giả. Tuy nhiên cái này đại điện chỉ có một hợp giới cường giả, địch cửu rất rõ ràng, cái tinh cầu này hợp giới cường giả tuyệt đối không chỉ một cái. Ngoài trừ một cái hợp giới, còn có ba gá tạo giới tu sĩ, còn lại toàn bộ là hợp đạo viên mãn lão gia hòa. Tại đại điện chính giữa, một gá tu sĩ trẻ tuổi song chân bị chém đứt ngã ngồi tại đâu đó. Không chỉ có như thế, người này song chân bị đoạn tu sĩ hai tay cũng bị cấm chế ở. Địch cửu nhìn xem cái kia hai cái đã mất đi huyết sắc đoạn chân, đã biết rõ thanh niên này hẳn là bị chặt đứt chân, sau đó hắn đều muốn cố gắng đón chính mình chân, kết quả hai tay cũng bị người giam cầm ở. Không chỉ có như thế, thanh niên này huyết mạch cũng bị cấm chế giam cầm ở. Để cho nhất địch cửu im lặng chính là, người thanh niên này tu vi thật sự là quá yếu tựa hồ chỉ có tiên tôn chung kỳ cảnh giới. Một cái tiên tôn trung kỳ, làm sao sẽ bị trộm đến cái chỗ này đến? ngươi tên là gì? Ngồi ở trên nhất đầu chính là tên kia hợp giới tu sĩ, sắc mặt của hắn thoạt nhìn cuối cùng không phải như vậy tái nhật, chẳng qua là mi tâm nhất điểm hồng tươi đẹp toàn thân cũng mang theo nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Địch cửu Địch cửu nhàn nhạt nói ra ánh mắt của hắn nhưng là đã rơi vào ngồi ở trong đại điện đang lúc bị chặt đi song chân thanh niên trên người, thanh niên này hắn chưa từng gặp qua căn bản cũng không nhận thức. Địch cửu đưa tay liền giải thanh niên này trên người huyết mạch cấm chế. Một cởi bỏ thanh niên này cấm chế, địch cửu sắc mặt chính là biến đổi, thanh niên này cũng là địch gia huyết mạch đệ tử. Tại địch cửu lúc ghi tên, thanh niên này liền kinh dị quay đầu nhìn địch cửu. Địch cửu cũng không có nửa điểm do dự, lập tức cởi bỏ thanh niên này trên người tất cả cấm chế, sau đó vung tay lên, nhanh chóng đem thanh niên này hai chân cho tiếp đi lên. Đồng thời một quả đan dược rơi vào thanh niên này trong miệng. Tại địch cửu một quả đan dược rơi vào thanh niên này trong miệng sau thanh niên này sắc mặt cơ hồ là lấy mắt thường xem thấy là tốc độ biến thành hồng nhuận. Đa tạ tiền bối ban thường đan, vãn bối địch tần. Địch tần kính cần một thi lễ, hắn cảm tạ địch cửu ban thường đan, bởi vì hắn biết rõ cuối cùng hắn và địch cửu hay là chỉ còn đường chết. Cái chỗ này tu sĩ, là hắn bái kiến đáng sợ nhất. Loại này đáng sợ, chỉ sợ so với hắn cái kia chưa bao giờ thấy qua phụ thân cũng lợi hại. Ngươi đến từ ở đâu? Phụ thân tên gọi là gì? Địch cử hỏi. Địch tần kính cần giải thích nói, cha ta địch trí Sam ta chưa bao giờ thấy qua cha ta ta sau khi sanh cha ta đã đi. Hắn nói có quá nhiều thù phải báo, nhất định phải vấn đỉnh tầng cao hơn lần đích đại đạo. Tiền bối hẳn là cũng là ta địch gia đệ tử. Nguyên lai là địch trí Sam nhi tử, địch cử hiểu được. Địch ra 10 thành khai thiên huyết mạch có 9 thành tại địch trí Sam trên người, còn dư lại 1 thành khi hắn trên người. Địch cửu cũng biết địch trí Sam phải báo cái gì thù, bất quá cử hồ tiên vực đại vân đao tông sớm đã bị hắn diệt sạch sẽ. Tuy nói địch cửu không biết mình cùng địch tần bối phần tranh lệch nhưng địch cửu khẳng định địch tần bối phần có lẽ xa so với hắn cao. Ngươi cũng không nên gọi tiền bối, ta là địch cửu. Chúng ta ở giữa bối phần rất khó tính toán, dứt khoát tự lấy tính danh tương xứng. Địch cửu khoát tay chặn lại, không để cho địch tần tiếp tục gọi hắn tiền bối. chương 1038, ta tới giảng đạo lý của ta. Người đăng Linh HTT. Từ đầu đến cuối, trong đại điện lộc xa cường giả đều không có đá quấy giày qua địch cửu cùng địch tần nói chuyện. Đến lúc này, có lẽ là cho rằng nên biết cũng biết, dù sao Địch Cửu cùng Địch Tần cũng nói cái này một hồi. Ngồi phía bên trái một gã tạo giới tu sĩ lúc này mới chậm rãi nói ra, "Ngươi địch ra còn có người nào, đều nhất nhất nói đến a, nói rõ ràng chút chịu tội ít một chút, nói không rõ ràng lắm, chỉ sợ cũng rất khó." "Địch Cửu." Địch Tần lo lắng kêu một tiếng, hắn biết rõ những người này có bao nhiêu đáng sợ. Tùy tiện một người đi ra, đều là một cái đầu ngón tay có thể nghiền ép hắn địch tần tồn tại. Địch Cửu địch tần vẫy vẫy tay, nhưng không có xem người này tạo giới tu sĩ, mà là nhìn xem ngồi ở trên nhất phương tên kia hợp giới tu sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, là ai vừa rồi chém đứt địch tần song chân? Có phải hay không bởi vì nhẹ nhõm cởi bỏ hắn cấm chế, đã cảm thấy chính mình rất không dày nổi? Ngươi có lẽ cũng miễn cưỡng bước vào bước thứ ba đi à nha? Người này hợp giới cường giả nhàn nhạt nói một câu, căn bản cũng không có trả lời địch cửu mà nói. Người gọi địch cửu ư, khó trách như vậy có gan, là vì bước vào bước thứ ba nữa à? Làm ta sợ muốn chết, khó trách dám đến nơi đây, cũng đã bước thứ ba, ha ha. Lúc trước tên kia câu hỏi tạo giới tu sĩ trông thấy địch cửu căn bản cũng không trả lời hắn mà nói, mỉa mai một tiếng, đưa tay chộp tới địch cửu. Địch cửu ánh mắt lạnh lẽo, lĩnh vực không gian trực tiếp khóa lại người này tạo giới tu sĩ, sau lưng trường đao hóa thành một đạo đao mang xé rách hạ xuống, trong miệng nói ra, người nói đúng rồi, ta bởi vì bước vào bước thứ ba cho nên thực cảm giác mình rất tốt a. Người chung quanh cũng không có nhúc nhích tài hết thảy mọi người xem ra, địch cửu tối đa cũng bất quá là một cái vừa mới bước vào tạo giới cảnh tu sĩ mà thôi. Tạo giới cảnh tại địa phương khác là kinh khủng tồn tại, tại lộc tinh thật đúng là không có bị bất cứ người nào để ở trong mắt. Nơi đây tạo giới cảnh nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là tạo giới trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Người khác trong lúc nhất thời nhìn không ra, nhưng này danh cùng địch cửu động thủ tạo giới tu sĩ trong nội tâm nhưng là một mảnh lạnh bút. Hắn phát hiện mình căn bản là dễ dụa không được địch cửu lĩnh vực, liền địch cửu lĩnh vực cũng dãy dụa không ra tại sao cùng địch cửu đánh nhau. Tay của hắn ấn đồng dàng tại địch cửu không gian lĩnh vực trong bị giam cầm ở, hắn vươn tay cứng lại tại chỗ cũ, giống như bị đông cứng bình thường. Giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn địch cửu trường đao xoáy lên đao mang theo hắn bi tâm ngã xuống, mà hắn nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Thiên hạ vẫn còn có cường giả loại này, người này tạo giới tu sĩ trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Cái thứ nhất nhìn ra không đúng chính là ngồi ở trên nhất đầu tên kia hợp giới cường giả. Hắn đột nhiên đứng lên nghiêm nghị quát rừng tay. Phố, một đạo huyết quang nổ tung, hầu như cùng với cái này hợp giới tu sĩ nhổ ra hai chữ đồng thời phát sinh. Rừng tay là không tồn tại, địch cửu xuất đao sau không có ý định dừng tay. Trong đài điện hoàn toàn yên tĩnh, một loài sợ hãi tâm tình tải trong đài điện vần quanh. Một đao, địch cửu chỉ là một đao sẽ giết lộc ra tạo giới tu sĩ lộc ô. Coi như là lộc tinh mạnh nhất cường giả cũng không có biện pháp một đao giết chết lộc ô. Mấu chốt địch cửu suốt đao thời điểm, lục ô căn bản cũng không có thể phản kháng. Khó trách người này không có nửa phần do dự, liền đi tới lục tinh. Ngũ hành trong vũ trụ, lúc nào xuất hiện loại này đỉnh cấp cường giả? Không phải nói lần thứ hai tạo hóa đại chiến sau, ngũ hành vũ trụ cường giả cơ hồ bị một mẻ hốt gọn sao? Ngươi, ngươi giết ta lục ra lục ô, ngồi ở trên nhất đầu tên kia hợp giới tu sĩ thanh âm run rẩy chỉ vào địch cửu không biết là tức giận hay là sợ. Địch tần cũng là ngốc trẻ ở, hắn không nghĩ tới chính mình họ hàng còn có loại này tuyệt thế cường giả, một đao giết cái kia thoạt nhìn rất lợi hại lão gia hỏa. Hắn mặc dù không có bái kiến cha của mình, bất quá theo lời của mẫu thân trong cũng có thể suy đoán ra cha của hắn khẳng định không có lợi hại như vậy. Đúng vậy a, là ta giết ngươi cũng muốn đi lên ư. Đến đây đi ta cho ngươi trước xuất thần thông. Địch cửu đang khi nói chuyện thậm chí đem vừa rồi xuất thủ trường đao lần nữa động ở sau lưng. Lộc gia người này hợp giới tu sĩ ngược lại tỉnh táo lại, hắn tận lực chậm dần ngữ khí của mình ta là Lộc Cư An, là Lộc gia gia chủ. Ta Lộc gia truyền thừa tự lục ác đạo quân, chưa bao giờ đi gây người khác, nhưng là không phải mặc người nghiền ép khi dễ tồn tại. Mà bằng hữu vừa rồi đến, trực tiếp giết ta Lộc gia tạo giới tu sĩ Lộc Ô. Địch cửu ha ha cười cười, mỉa mai nói, nói như vậy vừa rồi cái kia Lộc Ô đập giết ta thời điểm ta có lẽ trở lại để cho hắn đập giết. Lộc ô cũng không có muốn giết ngươi, chỉ là muốn muốn dồn phục ngươi. Dùng thực lực của ngươi, đều muốn chế ngự lộc ô cũng là có thể, nhưng ngươi lựa chọn giết chết lộc ô. Ta lộc ra vẫn luôn là dùng đạo lý làm đầu, nhưng ta lộc ra cũng không sợ không nói đạo lý thế hệ. Lộc cưu an ngữ khí càng là băng hàn. Khi hắn nói chuyện lúc này, toàn bộ lộc tinh cũng biết nơi đây đã đến một cái tuyệt thế cường giả, hơn nữa vừa ra tay sẽ giết lộc ô sự tình. Giờ khác này, lộc ra các loại khốn trận đều bị kích phát vô số cường giả tuôn ra hướng lộc ra lộc tinh điện. Địch cửu mỉa mai nói ra, nói như vậy, ta địch ra địch tần là vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây được rồi. Hắn song chân cũng là mình chém đứt được rồi. Địch tần bi phẫn nói, những người này thật giống như cường đạo một nửa trực tiếp giết của ta hai người đồng bạn, sau đó chế trụ ta, đem ta bắt tới đây đến. Bọn hắn thứ nhất là muốn ta lộ ra địch ra tất cả thành viên cùng với bọn họ nơi đi. Ta ngoại trừ cha ta bên ngoài, căn bản cũng không biết rõ địch ra còn có ai. Bởi vì ta nói chuyện chậm một điểm, đã bị chém đứt song chân, còn không cho phép tự chính mình tục tiếp. Địch cử khoát tay chặn lại, cười ha ha, tốt một cái đạo lý làm đầu, cái này là lộc ra đạo lý ư. Rất tốt ta cũng tới giảng một chút đạo lý của ta. Địch cửu mà nói còn chưa rơi xuống, trong đại điện tất cả tu sĩ đều là tế gia pháp bảo, hầu như mỗi người đều là đánh ra chính mình cường đại nhất pháp bảo. Cùng lúc đó, cửa đại điện lần nữa mở ra, mấy tên tạo giới tu sĩ cùng hai gã hợp giới tu sĩ đồng thời vọt vào. Bọn hắn vọt vào sau, không có nửa câu nói nhảm, ăn ý tế ra mạnh nhất thần thông quanh hướng địch cửu. Cuồng bạo lĩnh vực khí tức cùng sát thế nghiền ép tới đây, địch tần liền hô hấp đều có chút khó khăn đứng lên, chẳng qua là ngay lập tức thời gian, hắn thất khiếu mà bắt đầu đổ máu, đó căn bản cũng không cần đánh, hắn cũng muốn bị tức hơi thở đè chết. Hiển nhiên đây là muốn lấy nhiều thắng ít, địch cửu lúc này ở đâu còn có thể khách khí, trường đao mang tất cả mà ra từng đạo đao mang hình thành đao màn, thành từng mảnh đao màn hình thành đao thế, đao thế hình thành đao sóng, đao sóng mang tất cả mà ra thật giống như vũ trụ ở chỗ sâu trong mang tất cả tới hồng mũi đao sóng lớn. Tam chương cơ, bão cắt tối tâm biển tài hạ, làn sóng lớn cuồn cuộn thiên chân phủ. Đao mang chín vạn dặm không thấy nửa điểm bụi. Địch cửu ra tay chính là không để lại đường lui sát chiêu, lúc này còn có cái gì hiếu khách tức giận, liền xem ai giết hơn mà thôi. Cuồn cuộn đao thế sóng biển oanh xuống dưới, những cái. Khi hợp đảo tu sĩ cơ hồ là liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Tăng thêm sông tới 7 bước thứ 3 cường giả tổng cộng có 7 tên tạo giới cường giả cùng 3 gã hợp giới cường giả liên thủ ngăn trở địch cửu tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Huyết vụ không ngừng nổ, chung quanh bị kích phát khốn sát trận, giờ phút này cũng rất giống giấy bình thường, chẳng những đối địch cửu không cách nào tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là bị địch cửu tam chương cơ xé rách trở thành từng mảnh bã vụn. Giờ khác này, tất cả lộc gia tu sĩ trong nội tâm đều là một mảnh lạnh buốt. Bọn hắn cùng một chỗ mới chặn đảo thứ tư đao thế sóng biển mà thôi, gần kề bốn đạo đao sóng, mười tên bước thứ ba tu sĩ sẽ chết đi bốn cái, mà hợp đạo tu sĩ toàn bộ chết hết. Bà xem địch cửu đao thế sóng biển, hiển nhiên không ngớt bốn đạo, bởi vì thứ năm ba đao thế sóng biển đã mang tất cả tới. Địch cửu tam chương cơ liền bà sắt hành giả cũng muốn dọa chạy, chớ đừng nói chi là bình thường bước thứ ba tu sĩ. Dừng tay, địch đạo hữu dừng tay, chuyện này chúng ta lộc ra vô điều kiện bồi thường xin lỗi. Lộc cưu an điên cuồng kêu to, khi hắn xem ra truyền thừa tự lục áp đảo quân Lộc ra coi như là một người không phải địch cửu đối thủ, nhiều như vậy cường giả cùng tiến lên, địch cửu cường thịnh trở lại cũng sẽ bị xé rách. Nhưng mà ai biết địch cửu thực lực cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, bọn hắn hoài nghi coi như là lục áp đảo quân tới nơi này, cũng không nhất định có thể nghiền ép địch cửu. Hôm nay đổi mới. chương 1039, Lộc ra lời thề. Người đăng, Linh HTT. Vô luận địch cử có thể hay không dừng tay, thứ năm ba đao thế sóng biển đã mang tất cả tới đây. Huyết vụ nổ tung, lần này liền tạo giới tu sĩ cũng là nửa điểm năng lực chống cự đều không có, ba gá hợp giới tu sĩ liên thủ chống cự, có thể tại đây một lớp đao thế sóng biển phía dưới, cuối cùng chỉ có một người sống sót. Lộc Cưu an ngốc trẻ nhìn xem chung quanh một mảnh mất trật tự, khắp nơi máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt toàn thân đều tải run dẩy. Lộc ra đến cùng chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Ngũ hành vũ trụ một mực siêu nhiên bên ngoài lộc tinh từ hôm nay về sau còn có thể tồn tại ư. Coi như là chính mình cái mạng, chỉ sợ đều là đối với mới có ý lưu lại. Địch cửu không có tiếp tục thi triển thứ sáu đao, hắn biết mình thực lực cùng những thứ này truyền thừa tu luyện giả thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên. Hiện tại hắn đối thủ là độ bất là bà sắt hành giả những người này. Lộc ra truyền thừa là không sai, bất quá cũng phải nhìn đối thủ là người nào. ngươi rốt cuộc là người nào. Lộc cưu an giàu gì cũng là một cái hợp giới cường giả cuối cùng là bình tĩnh lại, chầm chầm vào địch cử hỏi một câu. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay sợ rằng cũng là hữu tử vô sinh. Tuy nhiên muốn chết rồi, hắn hay là muốn biết là ai giết hắn đi lộc ra tiêu diệt lộc tinh. Địch cử cười nhạt một tiếng ta là người phương nào không trọng yếu, quan trọng là Ta giữ lại ngươi không có giết, là muốn hỏi ngươi một chút lộc gia tìm được địch thị huyết mạch tu sĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi đây ngoại trừ địch cựu cùng lộc cưu an bên ngoài, còn có duy nhất sống người chính là địch tần. Địch tần hé mở miệng, đến bây giờ mới thôi đều không có kịp phản ứng. Cái này không thể trách hắn phản ứng chậm, lộc tinh có bao nhiêu cường giả, hắn tự nhiên rõ ràng, nơi đây cường giả tu vi với hắn mà nói, quả thực là nằm mơ cũng không dám vừa đến cảnh giới. Mà nhiều như vậy cường giả liên thủ, còn có khốn sát trận dưới sự trợ giúp lại bị địch cửu vài đạo đao sóng làm mất. Trước mắt cái này địch cửu chỉ sợ mới đúng địch ra chính thức lão tổ A. Mẫu thân hắn nói địch ra huyết mạch là khai thiên truyền thừa, hẳn là địch cửu chính là vị trí địch ra khai thiên lão tổ. Địch đạo hiểu ta lộc gia không đúng trước đây, chỉ hy vọng địch đạo hiểu thủ hạ lưu tình ta lộc ra nguyện ý phát xuống huyết thể. Lộc Cưu An cảm giác mình tiếng nói hơi khô chát. Hắn biết rõ Lộc Gia còn có thể không thể có người sống, hiện tại cũng khống chế tại địch cửu trong tay. Thật giống như lúc trước Lộc Gia muốn đuổi giết tất cả địch hệ huyết mạch đệ tử bình thường, lúc kia Lộc Gia cường thế, ai dám không theo? Hiện tại Lộc Cưu An chỉ có thể nói ra Lộc Gia làn danh, hắn không có nửa điểm cò kè mặc cả chỗ trống, có thể hay không buông tha Lộc Tinh chỉ có địch cửu định đoạt. Nói đi, ngươi lộc xa sa vì sao phải bắt ta địch ra người, còn ngươi nữa lộc sa nói ta địch ra người giết ngươi lộc xa người là chuyện gì xảy ra? Là ở ở đâu giết? Câu nói sau cùng mới đúng địch cửu muốn nói. Địch cử hoài nghi cùng lộc sa phát sinh xung đột rất có thể là địch vong xuyên, lộc sa muốn tìm địch vong xuyên, hắn muốn tìm địch vong xuyên. Lộc cưu an kính cần nói, ta lộc sa đệ tử ra ngoài, một khi có người bị giết lập tức sẽ truyền quay lại giết hắn tu sĩ huyết mạch khí tức. Chỉ những thứ này, địch cửu chầm chằm vào lầu cứu an. Lầu cưu an gần gần đầu, chỉ những thứ này. Địch cửu rất là thất vọng, bất quá cũng có thể giải thích thông, như lộc ra biết rõ rốt cuộc là ai làm vậy cũng không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Địch cửu thần niệm quét ngang đi ra ngoài, cái tinh cầu này chỉ có trăm vạn tu sĩ. Hắn có muốn hay không diệt? Lúc này địch cửu trong nội tâm có chút bội phục khởi tì đến, lúc trước tỳ giết bằng thuốc độc toàn bộ cực bối thiên hải là không có có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Chỉ là do dự mấy cái tiếp tục địch cửu liền quyết định tiêu diệt. Hắn cũng không phải không có trải qua loại chuyện này, lúc trước Đại Vân Đao Tông đã bị hắn diệt sạch sẽ. Bất đồng duy nhất chính là, Đại Vân Đao Tông giết địch gia lão tổ địch dược còn giết địch trí sam cha mẹ. Bây giờ lộc ra muốn giết, trùng hợp chính là bị hắn gặp. Hôm nay nếu như hắn không tiêu diệt Lộc Tinh tương lai Lộc Tinh bất kỳ một cái nào tu sĩ đi ra, đều có thể tiêu diệt địch ra. Sinh tử tranh chấp cái này thật không có cái gì tốt lưu tình. Lộc Cưu An hiển nhiên đã nhìn ra địch cửu trong mắt sát cơ, hắn biết rõ Lộc Tinh sinh tử tồn vong ngay một khắc này, hắn tranh thủ thời gian kho người nói ra địch đạo hiểu ta biết rõ ý nghĩ của ngươi ngươi lo lắng tương lai ta lộc gia hội trả thù sự tình hôm nay, trên thực tế ta cũng không dám cam đoan lộc xa không báo phục chuyện này. Nhưng ta lộc gia còn có đệ tử bên ngoài, coi như là người dùng huyết mạch đuổi giết thủ đoạn, còn có lộc gia truyền thừa lão tổ lục ác đạo quân tại Nếu là địch đạo hữu nguyện ý bỏ qua cho ta lộc tinh ta lộc gia nhất định dùng huyết mạch lời thề chói buộc. Địch cửu rất rõ ràng lộc gia huyết mạch lời thề là cái gì, đó chính là lộc gia thề nếu là có lộc thì huyết mạch đệ tử dám trả thù địch ra bất luận kẻ nào, cái kia trả thù người đem bị huyết thề áp chế, thề thời điểm là cái gì, áp chế thời điểm chính là cái gì. Tốt ta đồng ý. Địch cửu thản nhiên nói, đều muốn ở trước mặt hắn gian lận cái này lộc cư an đành phải nằm mơ. Lộc ra thề sau tuân thủ lời hứa cũng liền mà thôi, nếu không phải tuân thủ lời hứa, vậy đừng trách tay hắn đoạn độc ác. Đa tạ địch đạo hiểu. Lộc Cư An càng là kính cần nói, sau khi nói xong, phun ra một đạo huyết vụ, đồng thời thận trọng nói ra ta Lộc Cư An hôm nay lúc này dùng lập nhiều huyết thể, kể từ hôm nay ta lộc ra bất luận cái gì huyết mạch đệ tử, chỉ cần dám hướng địch thị đệ tử trả thù, trả thù đệ tử lập tức huyết khí bạo liệt mà chết không vào luân hồi. Thề thời điểm, Lộc Cư An không ngừng đánh ra Lộc Sa huyết mạch ấn ký, tải trong huyết vụ, lời thề tạo thành một đạo nhạt yếu đích pháp tắc khí tức chậm rãi cùng chung quanh hư không tương dung. Hoàn nhìn là một cái thề độc địch cử trong nội tâm nhưng là cười lạnh, cái này Lộc Cư An thật đúng là tự cho là. Bốn hắn có chút áy náy, Lộc Cư An cái này lời thề vừa ra tới, địch cửu không còn có nửa điểm ái náy. Địch cửu có thể khẳng định, Lộc Sa có thể đơn phương giải cái này huyết thể. Lộc Cư An có nắm chắc cho là hắn nhìn không ra, đó là bởi vì Lộc Cư An không biết hắn địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo. Bất luận cái gì pháp tác cùng quy tắc cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Huống hồ Lộc Cư An thề thời điểm còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lộc ra dòng chính huyết mạch nếu như không phải dòng chính huyết mạch đâu. Vô luận là giết người cùng bị giết đều là huyết hệ bên ngoài. Lộc Cư An thề thời điểm, địch cử không chút lựa chọn vẽ ra một đạo lại một đạo huyết mạch pháp tắc đồng thời tống xuất một tia địch ra khai thiên huyết mạch tiến vào cái này huyết thể pháp tắc trong. Bằng vào Lộc Cư An đạo hạnh còn nhìn không ra huyết mạch của hắn pháp tắc. Từ hôm nay trở đi, nếu là Lộc Cư An thật sự tuân thủ lời thề, đây cũng là mà thôi. Nếu là Lộc Cư An không tuân thủ lời thề, dù là chỉ là nói một câu muốn trả thù địch ra đệ tử mà nói, máu của hắn thề pháp tắc sẽ bộc phát. Hắn ở đây hỗn độn trong chứng đạo bước thứ ba, lại là tu luyện quy tắc đại đạo. Chính là một cái lộc cư an, cũng dám ở trước mặt hắn đùa nghịch tâm cơ quả thực không biết sống chết. Không chỉ nói lộc cư an coi như là lục áp đạo quân đã đến, địch cửu cũng không thấy được từ mình so với hắn kém bao nhiêu. Lộc cư an phát xong huyết thể sau, đối địch cửu liền ôm quyền, ngữ khí càng là kính cần nói, địch đạo hiểu, không biết ngươi còn thỏa mãn. Địch cửu gần gần đầu cứ như vậy đi. Nói xong tay một cuốn, mang theo địch tần trực tiếp bước ra lộc tinh, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu biến mất rất lâu sau, lộc cưu an sắc mặt tái nhợt tay chân cũng bắt đầu phát run. Lộc gia tuy nhiên bị hắn bảo tồn ra rồi, nhưng này một trận chiến, lộc gia không còn có cường đại bước thứ ba. trọn vẹn ngốc trệ nửa nén hương thời gian, lộc cưu an lúc này mới chợt vỗ chỗ ngồi bên cạnh trận kỳ. Một hồi bén nhọn thanh âm báo động tài tranh giành lộc tinh nổ vang, vô số lộc gia tu sĩ vọt vào lộc tinh điện. Lộc tinh điện hiển nhiên là một cái không gian pháp bảo theo sông tới lộc gia tu sĩ càng nhiều, lộc tinh điện lại càng lớn. Nhìn xem sông tới tu sĩ tối đa cũng chỉ là hợp đảo tu vi, lộc cưu an lòng đang dì máu. Mà tất cả vào tu sĩ đều cũng có chút ngốc trẻ, trên mặt đất tất cả đều là tứ chi tàn phiến, không chỉ có như thế, đã từng lộc xa cường đại nhất bước thứ ba cường giả, nơi đây đã trông thấy nhiều cái. Bất quá chỉ là đầu người mà thôi. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người biết rõ, lộc xa có đại biến. Chọn vẹn đã qua một canh giờ, Lộc Cư An lúc này mới chậm rãi nói ra ta Lộc xa đã tao ngộ cường địch không lâu có người tới nơi này, đem ta Lộc Sa bước thứ ba cường giả giống như tàn sát gà chó bình thường toàn bộ chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại ta Lộc Cư An còn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Không chỉ có là bước thứ ba, chính là bước thứ hai, tu sĩ cũng bị tên này chém giết hơn 10 danh. Chương 1040, Diệt Hết Người Đăng, Linh HTT Gia chủ ta lộc xa cường giả. Một gã lộc xa hợp đạo tu sĩ vành mắt đỏ bừng, lúc nói chuyện tay đều tải run rẩy. Lộc cưu an trầm trọng gận đầu, đúng vậy, ta lộc xa từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ta cùng sớm đã ly khai ngũ hành vũ trụ lộc xa lão tổ bên ngoài, không còn có bước thứ ba tu sĩ. Vì cái gì? Lại có một gã hợp đạo tu sĩ hỏi lên, hai tay hầu như muốn đem không gian cũng nặn ra nước đến. Lộc cưu an ngữ khí từng chữ một người này gọi địch cửu. Hẳn là địch gia trí cường giả. Bởi vì địch gia có người giết ta lộc gia bốn gã ra ngoài thí luyện đệ tử, trong đó bao gồm ta lộc thị lão tổ nhất mạch còn sống lộc tư. Giết ta lộc gia đệ tử ta lộc gia tự nhiên muốn đi ra ngoài tìm kiếm là ai giết kết quả đưa tới người này. Thật bá đạo, giết ta lộc gia đệ tử, đến ta lộc tinh còn dám như thế ngoan độc, hẳn là đã cho ta lộc gia không có ai sao. Lại có một gã hợp đạo tu sĩ nghiêm nghị nói ra. Hắn lộc ra tại lần thứ hai tạo hóa đại chiến về sau, không biết bao nhiêu đệ tử đi ra ngoài thí luyện. Mà những năm gần đây này, mạo phạm lộc ra đệ tử sự kiện cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi lần xuất hiện, đều là dùng mạo phạm lộc ra đệ tử tu sĩ gia tộc tất cả đều bị diệt mà chấm dứt. Hôm nay, vậy mà đảo lại. Lộc cư an khoát tay chặn lại. Chờ tất cả mọi người an tĩnh lại sau, lúc này mới chậm rãi nói ra thù này ta lộc ra nhất định phải báo, chẳng những phải báo, hơn nữa muốn đem địch ra giết hoang tàn, không chỉ nói gà chó. Lần này vì bảo toàn lộc ra ta phát huyết thệ. Cái này huyết thệ ta lộc ra có thể cởi bỏ, đến lúc đó mượn nhờ đạo quân như là được. Ta cởi bỏ cái này huyết thệ sau, lộc ra đệ tử lập tức phân tán ly khai. Từ hôm nay trở đi, lộc tinh ở lại lộc thị đệ tử tuyệt đối không nên vượt qua ba thành. Từng cái ly khai lộc ra đệ tử, đều phải tu luyện huyết mạch phân cách thần thông. Huyết mạch phân cách thần thông, đó chính là có người đều muốn thông qua huyết mạch tìm tòi thủ đoạn tới giết lộc ra đệ tử, đó là tuyệt đối không thể nào. Trong đại điện yên tĩnh dọa người, cừu hận giống như hỏa diễm bình thường, tại tất cả mọi người trên người vờn quanh tải trong đại điện ngưng tụ. Lộc Sa trời sinh chính là cao quý tồn tại, là đạo quân truyền thừa, chỉ có Lộc Sa đi diệt nhà của người khác tộc lúc nào đến phiên người khác tới diệt Lộc Sa. Lộc Cưu An ngữ khí chậm lại một ít từng Lộc Sa đệ tử, đều phải nên vì ta Lộc Sa báo thù, giết không nổi cái kia địch cửu cũng muốn đem địch gia chém tận giết tuyệt. Đem địch ra chém tận giết tuyệt. Tiếng giống dần giữ theo Lộc tinh điện bảo phát đi ra. Lộc Cưu An thổi khẩu khí. Không giết đánh rơi địch ra hết thảy mọi người, hắn lộc ra tại nơi này vũ trụ xem như tu luyện uổng phí. Vô luận là ai, cũng đừng nghĩ giết hắn lộc ra người. Bành, một tiếng tạc liệt thanh âm truyền đến, đi theo một đoàn huyết vụ nổ tung. Lộc cư an hù dọa đột nhiên vượt đến hư không, hắn nhìn rõ ràng, đó là một gã lộc ra đệ tử trực tiếp bảo liệt. Không đợi lộc cư an suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, lại là bành bành vài tiếng nổ. Mấy tên lộc gia đệ tử liên tiếp nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Nhưng này không phải chấm dứt mà là vừa mới bắt đầu thật giống như thả một pháo nổ bình thường trong đại điện lộc gia đệ tử bắt đầu liên tiếp huyết bảo. Phần đông đệ tử rốt cục nhịn không được sợ hãi, bọn hắn chạy ra khỏi lộc tinh điện thế nhưng coi như là bọn hắn chạy ra khỏi lộc tinh điện thân thể của bọn hắn vẫn là huyết bảo ra. Lộc cưu an sắc mặt bạch so trang giấy còn trắng. Hắn toàn thân run dậy, bờ môi run dậy, hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình ngu xuẩn, ngu xuẩn so heo còn muốn ngu xuẩn. Địch cử cái loại này tuyệt thế cường giả, có thể nhìn không ra hắn huyết thể vấn đề. Máu của hắn thề đích thật là có chín thành 9 người nhìn không ra vấn đề thế nhưng cái này chín thành chín hiển nhiên không kể cả địch cử. Đã xong, lộc gia đã xong. Lộc cưu an thì thảo tự nói, hắn thần niệm đã trông thấy lộc tinh khắp nơi đều có lộc gia đệ tử không ngừng tự bảo. Thật là ác độc thủ đoạn, đem loại này ác độc thủ đoạn đi xuống hắn phát huyết thể bên trong, hắn lộc cư an ngu xuẩn xem đều không có nhìn ra. Một loại huyết mạch muốn tan vỡ khí tức truyền đến, lộc cư an căn bản là không cách nào áp chế. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ta lộc ra đã xong, ta lộc cư an là lộc ra tội nhân. Bành, lộc cư an thân thể nổ bể ra đến, đồng dạng biến thành một đoàn huyết vụ. Địch cửu đã ngừng lại. Hắn đem địch tần buông hỏi, phụ thân ngươi đi nơi nào? Địch tần lắc đầu ta không biết, năm đó ta vừa ra đời, cha ta đã đi. Hắn nói hắn thân phụ huyết hải thâm cửu, nhất định phải tìm kiếm tu luyện cơ duyên, sau đó trở về báo thủ. Địch cửu trầm mặc xuống, trong nội tâm rất là làm địch tần mẫu thân cảm giác được bi ai. Rất hiển nhiên, địch chí sam lấy mẫu thân hắn, chỉ là vì truyền thừa dưới địch ra huyết mạch mà thôi. Hơn nữa địch tần danh tự, rất có thể là địch trí sam kỷ niệm từng đã là người yêu tần tương khuyên lấy, cái này địch trí sam thật sự là hơi quá đáng chút. Địch trước, địch đại ca tu vi của ngươi là cái gì cảnh giới A? Cái kia lộc ra vậy mà trong tay ngươi giống như gà chó bình thường. Địch tần nhịn không được hỏi lên. Ta vừa mới bước vào bước thứ ba, tu vi của ngươi thật sự là quá yếu, hơn nữa ngươi tu luyện công pháp cũng quá kém một chút. Nếu như không phải gặp phải lời của ta, ngươi cả đời này chỉ sợ là không có cơ hội bước vào bước thứ ba. Địch cửu nhìn xem địch tần nói ra. Trên thực tế địch cửu là hướng địa phương tốt nói, nếu như không phải gặp phải địch cửu, địch tần cả đời này có thể hay không tố đạo thành công, đều là hai việc khác nhau. Địch tần ánh mắt buồn bã, ta biết rõ, cha ta rời đi sau, mẹ ta dẫn ta lang thang. Mẹ ta đến từ một cái tán tu gia tộc căn bản cũng không có bất luận cái gì lực lượng. Ta có thể tu luyện tới tiên tôn, hay là bởi vì cha ta huyết mạch rất mạnh, bằng không mà nói, ta chỉ sợ tiên vương cũng tu luyện không đến. Mẹ ngươi đâu? Địch cử hỏi. Địch tần lắc đầu, vành mắt hơi đỏ lên, có một lần tìm kiếm bí cảnh cho ta tìm kiếm tu luyện tại nguyên thời điểm, mẹ ta sẽ thấy cũng không có đi ra. Địch cử trầm mặc xuống, thật lâu nói ra, địch tần ta chuẩn bị đem công pháp của ta phục chế cho ngươi, ngươi về sau cải tu công pháp của ta. Còn có ta hy vọng ngươi có thể đi mẹ ngươi chỗ bí cảnh đi tìm thoáng một phát, có lẽ mẹ ngươi còn sống. Nhân sinh trên đời có thể buông tha cho rất nhiều thứ, nhưng là nếu như buông tha cho hiếu đạo, chẳng khác nào buông tha cho nhân sinh của ngươi chỗ. Ngươi lại tu đạo cũng là không có chút ý nghĩa nào, đại đạo cũng là có hạn. Ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là làm sao có thể tồn tại ở trong cuộc sống. Đa tà cửu ca dạy bảo, địch tần thời khắc không quên. Địch tần khom người thi lễ. Không có mẫu thân, hắn địch tần không biết chết đi bao nhiêu lần. Không, không có mẫu thân, hắn địch tần căn bản cũng không sẽ đến đến cái này thế gian. Địch cửu gần gần đầu, đưa tay vỗ vào địch tần mi tâm, đem tu luyện của mình công pháp khắc vào địch tần trong thức hải, đồng thời đem cái kia một đạo địch thị khai thiên huyết mạch đưa cho địch tần. Hắn địch cửu vốn chính là mở ra hỗn độn tạo giới cường giả căn bản cũng không cần địch thị khai thiên huyết mạch, huyết mạch của hắn đã so địch thị khai thiên huyết mạch mạnh mẽ. Cho nên cái này một đảo huyết mạch cho địch tần là tốt nhất. Cửu ca, ngươi cho ta. Địch tần chẳng những tại thời khắc này cảm nhận được quy tắc đại đảo tu luyện thủ đoạn còn cảm nhận được cái kia một đảo khai thiên huyết mạch. Ta đưa cho ngươi ngoài trừ công pháp bên ngoài, vẫn còn ngươi trong thức hải đưa một cái chân linh thế giới. Cái này chân linh trong thế giới có ngươi tu luyện thứ đồ vật cùng cần đồ vật trừ lần đó ra ta còn cho ngươi một đạo khai thiên huyết mạch đây là ngũ hành vũ trụ mở ra sau, địch ra lão tổ lưu lại. Trong đó chính thành có lẽ tại cha ngươi trên người, còn có một thành bị ta được đến, hôm nay cho ngươi. Địch cửu nói ra, thật là khai thiên huyết mạch, địch tần thanh âm đều tại run dẩy. Khai thiên huyết mạch hắn biết rõ, mẫu thân hắn nói cũng bởi vì cha hắn có được khai thiên huyết mạch mới có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Thế nhưng cha hắn thời điểm ra đi, cũng không có đem khai thiên huyết mạch lưu cho hắn một tia. Không nghĩ tới địch cử cái này vốn không quen biết địch thị tộc nhân, đem cái kia một thành khai thiên huyết mạch cho hắn. Địch Cửu vỗ vỗ địch tần bả vai, đi đi, về sau đường cần nhờ chính ngươi đi, đi đến cái gì trình độ, đều là chính ngươi cố gắng, ta có thể giúp cho ngươi cứ như vậy nhiều. Địch tần cúi người hành lễ cửu ca, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dặn dò, nhất định sẽ không thua người khác. Địch Cửu gần gần đầu, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái giới chỉ đưa cho địch tần, chiếc nhẫn này có phòng ngự tác dụng, ngươi cầm lấy A, bất quá phòng ngự là có hạn. Bốn chiếc nhẫn này địch cửu là không có ý định cho cân nhắc đến tại đây thế giới, địch tần tu vi thật sự là quá yếu. Liền một cái con sâu cái kiến, cũng có thể đập giết địch tần. Là, địch tần giờ phút này trong nội tâm đối địch cửu cực kỳ tôn kính, trừ hắn ra mẫu thân bên ngoài, không ai sẽ đối với hắn như thế trợ giúp. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.